Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 490 Chiến Cuồng đổ Cuồng đổ dẫn một toán võ hoàng nhanh chóng đến trước mặt siệp phong Nhìn quanh với vẻ lạ lùng hỏi Huyết ma đại nhân và những người khác hiện ở đâu Diệp Phong liếc thấy trong đám đông có mộ dung yên, ông ta định bước lên hỏi gã thì gã lắc đầu ra hiệu ngăn cản. Cuồng đồ tuy thấy cử chỉ của gã cổ quái nhưng không thấy có gì khác lạ, đành lặp lại câu hỏi. Huyết ma tiền bối dẫn mọi người đi công kích cao cấp tuần sát sứ, tà đao dẫn võ hoàng của ngục phong số 2 đi tăng viện. Diệp Phong thản nhiên đáp, sao ngươi còn ở lại đây? Thái độ bất thường của gã không khiến cuồng đồ cảnh giác có được toàn bộ thực lực rồi thì hắn không coi gã xa gì nữa. Tuy trước đó hắn thấy Diệp Phong đả thương công áp nhưng trong lòng hắn cho rằng thực lực đó không uy hiếp được mình. Dù đánh giá cao đến thế nào Diệp Phong cũng chỉ là một trung giai võ hoàng không thể thi triển lĩnh vực, gã có hành động gì bất lợi là hắn nắm chắc 10 phần đối phó được dễ dàng. Huyết ma tiền bối phái mố ở lại thông chi cho các hạ sau khi về lập tức dẫn nhân mã đến giáp kích ngục sơn. Có thêm số nhân thủ này chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng càng nhanh. Diệp Phong mỉm cười. Ha ha, được lắm. Cuồng đồ cười vang. Giờ nhân số của chúng ta gấp đôi toán cao cấp tuần sát sứ. Ta thích nhất là lấy nhiều đánh ít, đi. Cuồng đồ vung cấm cố thánh khí. Lệnh cho các võ hoàng sau lưng đi theo hắn. Diệp Phong chặn hắn lại, khẽ lắc đầu. Cuồng đồ các hạ, đừng đi vội. Huyết ma tiền bối có nhiệm vụ riêng cho các hạ. Cuồng đồ không ngờ là gã, hỏi. Nhiệm vụ gì? Diệp Phong mỉm cười không nói gì, quét ánh mắt nhìn khắp các võ hoàng. Cuồng đồ hiểu ý, sẵn đồng bản giẫnh họ đi tiếp viện cho Huyết Ma đại nhân, ta sẽ đến ngay. Một thoáng sau, một toán võ hoàng, kể cả Mộ Dung Yên, so thủ hạ khác của Huyết Ma lướt đi nhanh sang hướng khác. Trước khi đi, Mộ Dung Yên còn không yên tâm nhìn Diệp Phong, thấy gã tự tin thì mới an lòng rời đi. Huyết Ma đại nhân có gì sặn dò ta? Thấy chúng nhân đi rồi, cuồng đồ hỏi. Gã đằng không thản nhiên nói: Cuồng đồ cắt hạ theo mốt. Cuồng đồ tuy nghi hoặc nhưng Diệp Phong lấy danh nghĩa huyết ma nên hắn phải nghe theo cùng gã đi sang hướng khác. Gã và cuồng đồ không đi quá xa cách ngục phong số 1 chừng 2-3 dặm thì dừng lại ở một bãi đất trống. Ở đây, sư ba chiến đấu không ảnh hưởng đến Vũ Hân. Hắn dừng lại thoáng nhận ra hành vi của Diệp Phong quá kỳ quái, bất giác sẵn sàng giới bị. Huyết ma nhờ mố lấy hai vật của cuồng đồ cắt hạ. Gã cười nhẹ tinh, lên tiếng đúng vào lúc cuồng đồ không nén nổi tò mò nữa. Hai vật nào? Khí hải của cuồng đồ quay tiếp thiên địa chi lực trong phạm vi khí trường khẽ sao động, Chỉ cần hắn có ý niệm là hình thành lính vực ngay. Trực giác cho hắn biết Diệp Phong không có ý tốt nhưng thần niệm quét quanh mà không thấy có ai uy hiếp được mình càng khó đoán được Diệp Phong muốn gì. Thánh khí khống chế ngục phong số 7. Diệp Phong vơ u v quy quy từ tốn nói vừa lấy huyền thiên như ý bổng ra tứ trọng kim nguyên lực cũng sân lên theo. Còn cả mạng ngươi nữa. Diệp Phong quát khẽ. Nguyên nguyên lực trong huyết mạch tràn vào khí hải thoáng sau đã hoàn thành tứ trọng thần thông biến biến thân. Sát khí lăng lệ tràn ra, trùm lên cuồng đồ. Con ngươi hắn co lại, khí tức của Diệt Phong thể hiện đủ ngang với thất sai võ hoàng như hắn. Tiểu tử này ẩn tàng khí thế hả? Diệt Phong, ngươi dám hai lòng với huyết ma đại nhân. Cuồng đồ nghiến răng. Dù ngươi ẩm tàng chứ thực lực thì vẫn chỉ là võ tôn Còn ta đã đạt đến tầng cao nhất của võ hoàng Ngươi không thi triển được linh vực thì làm cách nào lấy được mạng ta Thế nào? Sợ hả? Diệp Phong lạnh giọng Ai cũng bảo cuồng đồ mềm nắn sắn buông quả nhiên là đúng Ta sợ ngươi hả? Cuồng đồ điên cuồng thi triển linh vực gầm lên cuồng nổ Tiểu tạp trùng không biết trời cao đất dày, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh xem còn huyên hoang được đến đâu Nói lắm vô ích, động thủ là biết ngay Mắt Diệp Phong lạnh lại, như ý bổng dài ra, khoảnh khắc sau thành mấy trượng, đuôi bổng to như đầu châu Chát, thực lực thất sai hoàng cấp của cuồng đồ không chỉ có tư danh Tuy hơi khiếp sợ trước sức mạnh của Diệp Phong nhưng hạ thủ không hề hàm hồ Lính vực hóa thành hỏa nguyên tự nhận, và chạm dữ dội với ông kích của Diệp Phong. Thân hình cả hai cùng run lên, lùi lại hơn trăm thước. Ngươi chỉ thế mà thôi. Cuồng độ liếm ngu bàn tay, sắc mặt méo mó. Diệp Phong hử lạnh không đáp, thân hình kêu tanh tách thi triển cử đại thần thông thuật, nháy mắt đã biến thành cử nhân. Vù, vù. Diệp Phong thuần tay vung như ý bổng, bổng thể và không khí ma sát kịch liệt Thư không sáng lên hỏa quang, đủ thấy sức mạnh của gã đạt tới mức kinh nhân Chuyện này, sao lại như thế? Cuồng độ kinh hãi sững sờ Sao ngươi lại biết thủ đoạn của giái nhân? Thủ đoạn của giái nhân Diệp Phong mít môi khinh miệt cười lạnh Để ngươi nếm mùi lợi hại của giái nhân gã điểm chân thi triển chân không pháo cỡ nhỏ Nháy mắt đã đến sát cuồng đồ Nếm một bổng của ta Cự bổng ráng xuống đồng thời cuồng đồ cảm thụ được khí lưu quanh mình cấp tốc ép lại trói buộc hành động của hắn Hắn chưa từng lính giáo thủ đoạn nào vượt gì thế này Lập tức liều mạng ngưng tổ biên lực trong lính vực lại định ngăn đón Diệp Phong Chát Như ý bồng hung hãn sáng lên phòng ngự lính vực của cuồng đồ Hỏa nguyên năng lượng trong lính vực trao chát Từng giải hoa lửa nổ tung trong đó quét qua người hắn Cuồng đồ kêu lên thây thảm Lính vực trong khí trường cũng bị ráng mạnh xuống đất Mặt đất sung sinh tiếng nổ vang trời Ngươi chỉ thế mà thôi Diệp phong uy phong lấm lấm trên không Lạnh lùng trả lại những lời ban nãy hắn nói ra Đáng ghép Cuồng đồ mép dì máu cuốn lên sông tới Chỉ sau hai lầm pha chạm Hắn đã nếm đòn trận chiến không thể tất thắng này Khiến hắn càng đấu càng kinh hãi Lính vực của hắn hiệu sưng mạnh nhất trong các hoàng cấp lính vực Tuy Phạm Vi không đầy ba trưởng Nhưng đầu ngưng luyện thì không năng lượng công kích nào so được Hà cứ lại bại dưới sức mạnh nhục thân của Diệp Phong Gã còn là nhân loại sao Hai thứ của ngươi Ta sẽ lấy Lúc còn là nhị dai võ tôn Diệp Phong đã có thể miễn cưỡng đấu với lục sai võ hoàng Giờ gã tấn thăng thành thiên tôn Có tứ trọng thần thông biến Thì chiến lược đạt tới mức không thể tưởng tượng được Cao sai võ hoàng bình thường Nếu không có thủ đoạn đặc biệt E rằng không đả thương nổi gã Cuồng độ tất nhiên không phải phổ thông cao sai võ hoàng Đối diện với Diệp Phong có thực lực cao hơn Hắn phải liều mạng Vì sợ chết nên khi giáp mặt cái chết, hắn có thể kích phát chiến lực bình thường khó tưởng tượng được. Nhiệt độ trong không khí liên tục tăng cao, hỏa nguyên lĩnh vực của cuồng độ như cháy lên nóng sáy. Từng làn sóng nhiệt tỏa ra khiến vô số cây cối bên dưới khô giang thậm chí bùng cháy, mặt đất vốn ẩm ướt cũng nứt nẻ, bùn biến thành cát sời, bị khí lưu quét qua thì cuốn lên tung trời. Hỏa tiêu minh vực Cuồng độ gầm khẽ, lính vực sực cháy bay lên quay tiếp ở độ cao hơn 20 trượng thì như một đảo hỏa lôi phích lịch ráng xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Nhiệt độ cơ hồ rút hết nước trong cơ thể trùm lên Diệp Phong, gã vốn ung dung nãy giờ cũng tỏ ra ngưng trọng, ầm. Lính vực năng lượng cháy sực rơi xuống chỗ Diệp Phong đứng, lập tức lấy gã làm trung tâm tán xạ ra thành viên ngục đường kính hơn 10 trượng trên không. Lửa đỏ rừng rực trong biển lửa tựa hồ muốn đốt cháy tất cả không gian liên tục Ông queo cảnh tượng nhìn qua biển lửa đều trở lên mơ hồ Ha ha ha Ngươi không có lính vực Ta xem ngươi dựa vào đâu chống lại minh vực chi hỏa của ta Ta sẽ đốt ngươi thành tro. Cuồng đầu ngạo nghế gầm lên cảm giác sợ hãi diệt phong tạo cho lúc trước dần tan đi Chiêu số lợi hại lắm, tiếc là muốn đốt ta thành cho thì còn thiếu một chút. Ngứ khí diệt phong thản nhiên cất lên trong biển lửa. Tiếng cường kêu ngạo của cuồng đồ cứng đơ trên mặt, ánh mắt chấn kinh đến không dám tin. gợn không khí hàm chứa năng lượng bàng bạc tỏa ra tứ phía từ giữa biển lửa, nổ vang kinh thiên động địa. Áng nghĩa cao nhất của vu võ thần thông thuật. Chân không bảo. Biển lửa bị xé thành vô số mảnh túa đi trên thinh không như pháo hoa bừng nở rực rỡ chói lòa. Hỏa tiêu minh vực của tuồng đồ tan biến trong tích tắc. Một thân ảnh bao phủ từ kim năng lượng từ từ hiện lên. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org trương bốn trăm chín mươi một giết ngươi như giết chó còn chiêu số nào lợi hại hơn không nếu không thì đến lượt ta phiệt phong hơi hít cằm con ngươi chứa đầy nét miệt thì nhìn cuồng độ như nhìn người chết lòng tay cuồng độ đầy mồ hôi run rẩy tận đáy lòng nỗi sợ hãi khó lòng khắc chế sấy lên đến hiện giờ hắn mới hiểu thanh niên không có gì bắt mắt này đáng sợ thế nào khó trách huyết ma từng nói với hắn không chỉ một lần với diệp phong nếu không thu phục được thì phải diệt trừ lúc đó hắn không để tâm sờ mới hiểu chạy uông đồ trong tích tắc đã hạ quyết định huyết ma cả đồng bạn đều ở ngục sơn chỉ cần chạy về cạnh họ dù diệp phong có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể đồng thời đối phó cả toán võ hoàng hà vốn huyết ma có thực lực thắng được gã Hắn nhất định phải báo cáo lại tình huống này cho huyết ma đại nhân Lính vực của hắn lại từ từ mở ra bao phủ thân thể Lướt nhanh về hướng có bọn huyết ma Muốn chạy Ta đã đồng ý đâu Diệp Phong khó khăn lắm mới bày được cách bẫy cho hắn chui vào Làm gì có chuyện dễ dàng để hắn đi Đường đường thất sai võ hoàng đối diện một võ tôn lại bị bức phải bỏ chạy Việc này đồn đến tái các võ hoàng trong ngục sơn chắc không ai tin mất. áp ma khát mau chứ xanh cuồng đồ giờ lại cúp đuôi chạy như con chó nhà có tang. Ngay cả dũng khí sao đấu với Diệp Phong, giờ hắn cũng không có. Tốc độ của cuồng đồ không hẳn không nhanh, hỏa nguyên lính vực là lợi khí để phi hành ở đoạn ngắn. Dù võ hoàng có tu vi ngang với hắn thì trong thời gian ngắn khó mà bắt kịp. Hắn tin rằng mình nhất định sẽ thoát được chạy đến chỗ huyết ma. Nếu để huyết ma đại nhân biết Diệp Phong này hai lòng, nhất định sẽ giúp cản huyết dịch hắn tiêu mối hận hắn phải chịu hôm nay. Cuồng đồ oán độc suy tính. Ta đã nói, không để lại hai thứ đó, ngươi đừng mong thoát được. Tiếng Diệp Phong sang sảng bên tai. Cuồng Đồ nghiêng đầu nhìn sang, suýt nữa tâm tạng nhảy ra ngoài vì sợ, đối phương đắt vượt hắn nửa thân người, khóe mắt hắn còn nhìn thấy thanh sắc cửa ảnh hung hãn đập vào mình. Sức mạnh nhát bổng này còn hùng hồn hơn, lập tức tiếng nổ tròn đanh vang lên, lính vượt bao quanh Cuồng Đồ bị sơ, rư quy quy nơ a, hơi vụn chấn động kịch liệt xuyên qua hỏa nguyên năng lượng truyền vào thể nội hắn, khiến hắn có cảm giác tan can vỡ mật. Phụt, máu phun trào từ miệng hắn, nếu không nhờ lính vực ngưng kết phi thường thì nhát bổng đó đã lấy mạng hắn. Cuồng đồ mặc kệ thương thí, dồn hết nguyên lực của lính vực hình thành một ngọn năng lượng tiên to lớn quất vào như ý bổng, mượn lực phản chấn lướt đi xa thêm. Cái mai rùa này cứng thật. Diệp Phong khẽ lẩm bẩm. Gã biết cuồng độ trông hết sức thây thảm nhưng kỳ thật lính vực của hắn đã triệt tiêu đại bộ phần sung kích Thương thế của hắn không nặng, chí ít không ảnh hưởng đến tốc độ Nếm thử chu thần cung cúng của ta nhỉ Diệp Phong thu như ý bổng lại, lấy chu thần cung ra Tập quang tiến thúc Diệp Phong lại vút đến cách cuồng độ không đầy trăm thước Tiến thúc từ chu thần cung xẹt ra kim sắc quang trụ đập vào lính vực của hắn Cảm giác nguy cơ buộc cuồng đồ phải dừng lại dốc toàn lực ứng phó, tiến thúc mang theo tử vong khí tức khiến mỗi tế bào trong huyết dịch hắn đều run lên. Quang chủ liên tục ráng lên phòng ngự của cuồng đồ thoáng sau xuyên thấu qua lính vực và thân thể hắn, lính vực xuất hiện một lỗ thủng không thể vá lành. Vịt! Cuồng đồ toàn thân toàn là hốc máu, không khống chế được thân thể nữa rơi xuống đất. Lính vực của hắn dần tiêu tan. Diệp Phong đáp xuống thản nhiên lấy cấm cố thánh khí của ngục phong số 7 trong chữ vật giới của cuồng đồ. Tha! Tha mạng! Khí tức của hắn mong manh bất quá với tô vi cực cao tạm thời chưa chết được. Lúc ngươi đồ sát người khác không vì mục đích gì có bao giờ để tâm đến lời dên gì kêu van của họ không. Diệp Phong lạnh lùng nói Ta không nhất định phải giết ngươi nhưng không có lý do gì tha cho ngươi. Gá kiên quyết phất tay chân không pháo lập tức đánh vỡ đầu cuồng đồ. Trường bảo động này đến lúc xẹp lại rồi. Gá nhìn về hướng bọn huyết ma, khẽ nói. Hắc hắc hắc. Tiểu Mỹ nữ đại gia nói rồi, ngươi không thoát được khỏi lòng tay ta, mau nhận mệnh đi. Ta sẽ yêu thương ngươi. Ở cửa ngục phong số một công ác cười râm đáng đùa cợt vũ hân kiểu mèo bắt chuột. Vũ Hân ở trên không cố gắng tránh khỏi công áp truy đuổi nhưng thực lực kém quá xa nên không ngăn được đối phương. Y phục của cô bị xé mất mấy chỗ, lộ ra là xa như tuyết khiến công áp ẳng nổi lòng tà dâm, hưng phấn hơn hẳn. Hắn không cần vội với món ngon sắp vào miệng này. Phải nhìn hơn trăm năm rồi, nếu không thể phát tiết trong lòng trước thì không thể hoàn toàn bảo phát khoái cảm được. Tốc độ của hắn cực nhanh thanh sắc thân ảnh như ánh chớp lướt qua vũ hân, xé một miếng áo có mùi thơm nữ nhân xuống. Ồ! Thơm quá! Công ác say xưa hít hà miếng vải thập phần hưởng thụ nhìn mỹ nữ kinh hoàng thất thố. Diệp Phong, Diệp Phong! Vù vù! Ngươi ở đâu? Mau đến cứu ta! Cô ôm lấy chút vi vọng sau cùng, khóc lóc cầu cứu Ha ha ha! Gọi đi, gọi đi. Gọi giác cổ thì tiểu tử đó cũng không thể quay về cứu ngươi. tông ác cười điên cuồng. Hắn dám động vào cuồng đồ đại nhân thì thật chán sống rồi. Chưa biết chừng đến giờ hắn đã là một thi thể. Vũ Hân tức thì tuyệt vọng. Cô tận mắt thấy Diệp Phong đưa cuồng đồ đi. Tuy không hiểu sao gã lại không tự lượng sức mà đối phó cuồng độ Nhưng kết quả trận chiến giữa một võ hoàng đỉnh nhọn và một người tu vi tối đa chỉ là thiên tôn thì không cần tính toán Cô không có lý do gì không tin lời công ác Ngươi đến nữa là ta sẽ chết Vũ hân chỉ trường kiếm vào hết hầu quát lên chói lói Công ác cười âm u tựa hổ không quan tâm Chết rồi, ngươi vẫn còn thi thể cơ mà Tuy hơi mất lạc thú nhưng cũng tạm dùng được Vũ hân lạnh buốt cõi lòng Lẽ nào chết rồi mà vẫn bị ác ma này ô ngục Trong tích tắc sững sờ đó cô đã lộ sơ hở công áp chỉ đợi cơ hội này Hắn phát ra lính vực trong tích tắc Vốn không cách xa vũ hân nên dễ dàng bao trùm được cô Lính vực hóa thành sợi tơ năng lượng xanh biếc Nhanh chóng chói tay cô kéo ra bài đồng thời một đạo mục nguyên trường ấm khẽ vỗ lên ngực cô. Vũ Hân đang hoang mang, hoàn toàn không phòng bị, trường kiếm rời tay, thân thể như lá cô rơi xuống. Hắc <cười> hắc, ta sao để ngươi chết được, dù chết cũng phải đợi bản đại gia nếm mùi đắc. Ông áp những chân nhảy đến chỗ Vũ Hân. Đùa đủ rồi, sờ là lúc thưởng vụ món chính. Đột nhiên cảm giác nguy hiểm lạnh thấu xương từ đáy lòng dâng lên. Thần kinh nhạy cảm được hắn hình thành qua bao lần trốn chạy chợt căng như dây đàn thân thể sẹt chéo sang một hướng khác. Đáng chết là ngươi. Khí pháo kinh nhân lướt qua vai Tông Ác bên tai hắn vang lên tiếng diệt phong quắt lạnh lùng. Chát! Tông Ác chưa kịp mừng vì tránh khỏi đòn đánh lén thì một thân ảnh lướt đến trước mắt hắn quyền đầu to lớn sáng vào bản mặt xấu xí. Diệp Phong đấm bay hắn xong, khẽ ốn mình đáp xuống đất trước Vũ Hân đón lấy cô Diệp Phong Vũ vũ vũ Vũ Hân chợt thấy cứu tinh kích động lao vào lòng gã khóc to Gã vừa giải quyết cuồng độ y phục bị lửa của đối phương đốt rùi thành cho sợ Vũ Hân dính sát mặt vào tình cảnh trở nên rất khó xử Được rồi, được rồi, không cần sợ nữa, ta đến rồi lời gã khiến vũ hân chấn định lại ngay phát sát hành động của mình đầy ám mùi liền hổ thẹn đẩy gã ra sao ngươi còn quay lại cuồng đổ đại nhân đâu tung ác bị diệp phong đánh gãy hai cái răng nhảy choi choi lên không đây là lần thứ ba hắn bị diệp phong phá hoại hảo sự nên hận gã vào tận xương tủy cuồng đổ hắn chết rồi ngươi là kẻ thứ hai Diệp Phong lạnh lùng nói: "Ông ác ngẩn ra rồi tỏ vẻ chào phúng Bằng vào ngươi mà giết được cuồng đồ đại nhân. Đừng đùa nữa, tưởng như thế sợ được ta chăng? Có cần phải giọn một kẻ sắp chết không?" Diệp Phong nhạt nhẽo nhìn hắn rồi đột nhiên hỏi: "Huyết ma phái ngươi đến dám thì ta. Ngươi thông minh lắm." Huyết ma lão đại đá phòng bị sắn nên sai ta quay lại xem ngươi dở trò gì. Tông áp cười gần. Ngươi một mình dẫn cuồng đồ đại nhân đi thật ra có ý đồ gì. Hóa ra huyết ma phái Tông áp đến dám thị Diệp Phong, hắn chỉ thấy gã đơn dẫn dù cuồng đồ đi. Nhưng hắn xác tín cuồng đồ không thể gặp chuyện gì trong khi Vũ Hân ở lại là dụ hoạt cực lớn. Nên hắn không tiếp tục bám theo Diệp Phong mà chuyển mục tiêu sang cô Tất nhiên hắn không rõ trong thời gian ngắn ngủi đó Giữa Diệp Phong và Cuồng Đồ thật sự xảy ra chuyện gì Ngươi muốn biết thì đi hỏi Cuồng Đồ Khói môi Diệp Phong nhích lên nở nụ cười trào lộng Cuồng Đồ đại nhân hiện tại ở đâu Dưới địa ngục, ngươi sẽ nhanh gặp hắn thôi Ngươi định giết ta Công áp còn chưa hiểu rõ tình huống, một võ tôn mà dám vọng ngôn giết chung say võ hoàng như hắn. Đúng là buồn cười, giết ngươi như giết con chó mà thôi. Chân nguyên của Diệp Phong bùng lên mãnh liệt, khí thế khiến công áp súng động, bất sắc sun lên. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi chuyện chấm o sờ g Chương 492 Ngũ hành thánh sứ Vũ hân trốn sau lưng lưng há hốt miệng thành chữ o chấn động vu vàn Xưa nay cô không ngờ rằng thực lực của gã đạt đến mức đó Luồn năng lượng khí tức uy thế bức nhân này vượt xa trung dai võ hoàng như tâm ác Đó vốn không phải khí thế mà một thiên tôn có thể thi triển Công ác tất nhiên cũng cảm thụ được Diệp Phong cực mạnh, lẽ nào ban nãy gã nói đã xếp cuồng đồ không phải khoác lác mà thật sự như thế. Nếu vậy, với thực lực quá trinh lệch giữa hắn và cuồng đồ, thì liệu hắn chống nổi Diệp Phong sao? Hắn run người, đảo mắt tìm cơ hội thoát thân. Huyết ma lão đại đến rồi, Diệp Phong định làm phản, mau thịt hắn đi. Công áp đột nhiên chỉ ra sau lưng Diệp Phong, mừng ra mặt. Diệp Phong giật mình, lẽ nào gã đã xa vào bẫy của huyết ma? Vì sao hắn đến mà gã không phát giác? Hắn vội quay lại nhìn công áp nhân cơ hội đó chuyển lính vực hóa thành trường thương sắc bén, nhanh chóng lao đi. Tốc độ Hắn thiện nghệ nhất là tốc độ. Năng lượng của Diệp Phong siêu phàm chắc Việt, hắn không thể so được. Nhưng không có nghĩa là tốc độ của gã sánh được với hắn Hơn nữa tốc độ của hắn không chỉ nhanh mà còn linh hoạt cực độ trên không Dù tốc độ đối phương ngang với hắn cũng không thể uy hiếp được Ông áp nhờ vào thân pháp dự dị đó mà hết lần này đến lần khác đào thoát khỏi nguy cơ Không ít nữ tử bị hắn dày xéo là con gái thê tử của các cường giả tu vi viên hắn Nếu không có thuật bảo mệnh này Hắn sao có thể đến tận lúc Thánh Sơn xuất thủ mới bị bắt Tin rằng lần này cũng không ngoại lệ Tiếc rằng nguyện vọng luôn đẹp nhưng sự thật lại tàn khốc Tông áp chỉ thấy sau lưng vang lên tiếng nổ giòn đanh Diệp Phong đã đến ngay phía trên đầu ngọn bổng bổ xuống hỗn kiếp Trường thương do một nguyên lính vực của Tông áp hóa thành như độc xà Ôn mình chuyển hướng tránh khỏi công kích của Diệp Phong So với cuồng độ bản lĩnh đạo mệnh của hắn hơn nhiều Thấy tốc độ không thể cắt đuôi được diệp phong công áp Không lao theo đường thẳng nữa mà trượt đi trên không như thủy xà bò không theo quy luật nào Hắn lướt đi không chỉ nhanh mà còn phiêu hốt bất định Không khác nào thuẫn di tốc độ của đối phương có hơn hắn một chút mà muốn nắm bắt được thân ảnh cũng không dễ Đến đây đến đây để ta xem tên khốn người giết ta bằng cách nào. Chỉ cần ta kéo dài được đến lúc đến chỗ huyết ma lão đại, nhất định ngươi sẽ chết không có đất chôn. Công ác điên cuồng gầm lên trong lòng, tuy hắn từng vô số lần chạy trốn địch nhân nhưng chưa bao giờ vất vả như lần này. So tốt tổ, ngươi sao so được? Diệp Phong lại chặn trước ở quỹ tích sự đỉnh của công ác. Mặt mũi lạnh tanh dáng cây bồng xuống Hắn lại định bổn cũ soạn lại tránh đi Đột nhiên phát hiện không khí quanh mình bắt bố ngưng kết Lực xảo chói buộc khó lòng kháng cự khiến hắn không còn dễ dàng đảo hứng Chỉ cần khác biệt mong manh thế thôi Như ý bồng của Diệp Phong cực kỳ chuẩn xác sẵn vào lĩnh vực của hắn Chát, thân thể công áp bắn xuống như đa pháo Lĩnh vực quay tròn, không hiểu va gãy bao nhiêu cây cối Ông áp bị ấm lúng xuống đất tạo thành hố sâu như vấn thạch đập xuống, nhìn cũng đủ sợ người. Khụ! Ông áp thổ ra một ngụm máu, hoàng sợ nhìn Diệp Phong đáp xuống, nói liên tiếp. Ngươi không thể giết ta, nếu huyết ma không thấy ta về, nhất định sẽ xuất thủ với ngươi. Ta sẽ che giấu cho ngươi, ta nguyện ý thần phục ngươi, tha chết cho ta đi. Diệp Phong cười lạnh chào phúng. Lòng tay xuất hiện một giải khí trắng toát, liên tục ngưng áp. Loại rác sửa như ngươi mà để chết đi thống khoái thì nhân tử quá. Diệp phong vẩy tay, giải khí chuẩn sát bắn chúng hạ thân công áp vang lên tiếng nổ hủy diệt. a công áp gào lên thảm tuyệt nhân hoàn, gương mặt vì đau đớn méo mó không thành hình người nữa. Hạ thân của hắn máu thịt bầy nhầy thứ của nam nhân tan biến vô ảnh vô tung. Còn chưa kết thúc đâu. Diệp Phong co tay búng, linh tê nhất chỉ xạ ra kim quang sắc bén xuyên qua đơn điền hắn, thấu suốt khí hải triệt để biến hắn thành phế nhân. Ta để lại ngươi ở đây chờ chết, chờ cho mỗi giọt máu chảy đến lúc cạn, họa yêu thú sẽ tới xé thành từng mảnh uyếp nhục của ngươi. Chỉ có như thế mới chuộc được tội nghiệp ngươi phạm phải. Làm xong Diệp Phong đằng không quay về cửa ngục phong số 1 để lại công ác với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Vũ Hân nóng lòng đợi ở cửa ngục phong thấy Gã Bình An quay lại thì thở phào bước lên hỏi: đuổi kịp công ác không? Gã gật đầu mỉm cười khẳng định. Vũ Hân tỏ ra dài hận: ngươi giết hắn rồi, còn chưa chết? Gã thấy cô hơi khẩn trương thì trêu chọc cười ha hà chỉ là sống không bằng chết thôi. bị gã hí lồng vũ hân hầm hừ tắm môi hỏi quần đồ thật sự bị ngươi giết. ngươi câu kết với huyết ma vì sao còn ngầm giết người của hắn? lẽ nào không sợ hắn tìm người tính nợ? diệp phong mỉm cười. ai bảo ta câu kết với huyết ma? bọn mỗ chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. gì mà lợi dụng lẫn nhau? Lẽ nào mục đích của ngươi không phải thoát khỏi ngục sơn?" Vũ Hân bĩu môi không tin. Cô cho rằng đã đát đát phản bội lòng tin của mình nên vẫn é rè Bọn mỗ đều muốn thoát khỏi ngục sơn, nhưng mục đích của mỗ và huyết ma khác nhau. "Hừ, có gì khác nhau?" Diệp Phong cười nhếch mép, nhìn khắp người cô rồi trêu. "Có nói cô nương cũng không hiểu, nên chăng cô nương mặc áo vào?" Y phục của Vũ Hân đã bị công ác xé tan cùng với động tác thì Xuân Quang lộ hết trước mắt gã thoạt ẩn thoạt hiện chứa đầy phong tình mê hoặc a Bị gã nhắc nhở, Vũ Hân lập tức như con thỏ sợ hãi lao vút đi thật xa che tay trước ngực, mặt đỏ lưỡng mắng. Tên đại sắc lang mau nhắm mắt vào. Diệp Phong sòe tay mỉm cười quay đi Vũ Hân vội vàng lấy y phục tuần sát sứ từ trong chữ vật giới ra mặt vào Hiện tại mô cần hỏi mấy câu Nếu cô nương muốn trường bảo động này kết thúc nhanh thì đáp cho thật thà Gã đột nhiên nghiêm mặt nói với cô Vũ Hân bị gã nhìn đến ngượng ngùng vội đáp Ta chưa từng lừa gạt ngươi Hai thánh sứ ở Thánh Sơn đi đâu rồi Vũ Hân ginh hãi Không ngờ tin Thánh Sứ không ở Thánh Sơn mà cả Diệp Phong ở Hục Phong cũng biết khó trách bọn huyết ma dám bảo động. Thánh Sứ đi đâu thì ta không biết. Vũ Hân ngắm nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm. Nhưng trước khi họ rời Thánh Sơn tựa hồ có tam vị Thánh Sứ từ Thánh Địa Xu. Ngũ vị Thánh Sứ cùng đi. Ngũ vị Thánh Sứ. Diệp Phong cả kinh. Việc quan trọng đến mức nào mà cần xuất động tới năm thánh giai Khẽ suy nghĩ một chút, gã chợt giấy lên dự cảm không lành Tại võ nguyên đại lục, người cần tới ngũ vị thánh giai cùng xuất thủ đối phó chỉ có thể là sư phụ gã Yêu vương, vị cường giả độc nhất vô nhị đó Gã bất giác lo lắng, ngũ vị thánh sứ cùng xuất động Sư phụ tuy không sợ đối phương nhưng khó nói đối phương có chuẩn bị tuyệt chiêu gì chăng? Thánh điện và yêu điện duy trì thế cân bằng nhiều năm mà không xuất thủ một khi phát động thì phải nắm chắc. Lần này sư phụ gặp nguy hiểm rồi. Năng lực phòng ngự của mục Sơn thế nào? Trừ Thánh Sứ thì sao? Diệp Phong cố ép mình lãnh tính. Sư phụ thực lực siêu nhiên Ngũ vị thánh sứ còn chưa về Chứng mi chúng chưa đắc thủ Gã không nên để loạn trận cước Ngục Sơn có 15 vị Cao cấp tuần sát sứ Thuộc tính khí hải của họ là Kim mộc thủy hỏa thổ Mỗi thứ 3 người đủ để phát động ba tổ ngũ hành đại trận uy lực mỗi tổ vượt cả võ hoàng tối điên phong Ngục Sơn xưa nay Từng mấy lần xảy ra bạo động Đều do cao cấp tuần sát sứ xuất động Dễ dàng chấn áp tù phạm Vũ Hân giải thích kỹ lưỡng Những lần bạo động trước so với lần này thế nào Kém hơn nhiều Ngục Phong số 1 vốn là nơi tụ tập những võ hoàng tin anh nhất Hung hãn nhất Lần này còn có cả Ngục Phong số 2 và số 7 cùng tham gia Bạo loạn lần này có thực lực hơn tất cả những lần trước cộng lại Vũ Hân xỉu mặt tựa hồ rất lo lắng cho tình hình Ngục Sơn Tức là song phương tựa hậu ngang tài ngang sức Diệp phong mỉm cười ẩm ý Ngươi hớm hở cả gì Chỉ cần thánh xứ quay về thì mấy tên xa xa đáng chết các ngươi sẽ bị nuốt vào ngục phong hết Vũ hân nghe nhanh múa vút Vì tất như vậy Chưa biết chừng ngố vì thánh xứ lần này không về nữa Diệp phong tất nhiên trận này sư phụ toàn thắng năm thánh xứ Hơn nữa việc đó không phải không có cơ hội Trận chiến lần trước giữa yêu vương và lưỡng vì thánh sứ Ông không thể hiện uy lực của thần thông biến Nên ngũ hành thánh sứ không ước lượng được thực lực thật sự của ông Có thể vì thế mà kế hoạch của chúng thất bại toàn diện Người nằm mơ hả Võ nguyên đại lục còn ai uy hiếp được thánh sứ Vũ Hân giận dỗi như một cô bé Chưa biết chừng Thật sự có đấy Diệp Phong cười rồi chuyển chủ đề Hiện tại Mố cần xem xét tình hình cô nương Tìm chỗ trốn đi Đợi mọi sự xong xuôi thì sẽ an toàn Không được Ta phải theo ngươi Ngươi bảo là bảo vệ ta Không thể nói rồi mà không giữ lời Vũ Hân vội bám lấy gã cô Bị tông ác khiến cho vỡ mật Trong lúc loạn động này Chỉ có ở bên gã cô mới có cảm giác an toàn Như vậy Cũng tốt Bất quá cô nương chỉ được theo bố chứ không đi lung tung Diệp Phong nhận ra hiện giờ cục thế bất minh Vạn nhất có võ hoàng đơn lẻ thấy cô chưa biết chừng cô lại gặp nạn Mang theo cô tuy là gánh nặng nhưng ít nhất cũng chu toàn được cho cô Vũ Hân vội gật đầu ngoan ngoãn như tiểu tức phụ Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.obichuyen.org Chương 493 Biến số từ Diệp Phong Ở cửa Ngục Sơn, mấy chục võ hoàng đang giao chiến đến trời đất tối sầm nhật nguyệt vô quang Trận Pháp Thánh sai bao quanh Ngục Sơn liên tục bị ngũ hành năng lượng từ khắp nơi phung trào khiến cho rung động, giấy lên từng vòng gần sóng Chướng ngại năng lượng phong tỏa mục phong là trận pháp do thánh sứ bố trí, tuy liên tục bị trận chiến giữa các võ hoàng ảnh hưởng nhưng vẫn vững như bàn thạch không hề tổn hại. Chính vì thế mà bọn huyết ma chưa có cơ hội thoát khỏi, mà buộc phải giao đấu sinh tử với các cao cấp tuần sát sứ. Lúc diệt phong và vũ hân đến nơi thì giao chiến đang đến lúc đỉnh điểm cơ hồ không võ hoàng nào phát giác cách mấy dặm xuất hiện hai vị khách không mời. Gã và vũ hân nín thở ẩn mình dưới đất Nhìn qua kẽ lá quan sát chiến đấu trên không Chiến trường chia làm ba khu vực Ngoài xa nhất Sát hoàng ngạo nghệ đứng trên không trung như thanh lợi kiếm thẳng thấm Khí thể vút lên mây cao Lĩnh vực của ông ta cực kỳ đặc biệt Giống với kim nguyên kiếm trận hơn Quanh ông ta dày đặc lợi kiếm sực rỡ kim quang Bay múa khắp trời Phủ kiếm ý trường bản thân ông ta cũng ẩn trong một cây kim nguyên tử kiếm khí thế bàng bạc kinh nhân đối diện sát hoàng là ngũ hành chiến đấu đại trận do năm cao cấp tuần sát sứ liên thủ tạo thành năm võ hoàng thực lực gần đạt trung sai bày thành trận thế năm góc sút ngũ hành nguyên lực như nước triều từ thiên địa chi lực quanh đó hình thành một lĩnh vực khổng lồ lĩnh vực này ảo hóa thành năng lượng tự nhiên cao cả trăm thước Khí thế hung hung gầm gào. Song phương giao chiến không có vẻ gì kịch liệt lắm. Sát hoàng tựa hồ không có ý chủ động công kích. Còn tự nhân mỗi lần xông vào lĩnh vực của ông ta là bị vô số đạo kiếm quang mảnh mai xé tan thành linh lực hư vô tiêu tan giữa không trung. Tuy tự nhân cũng do lĩnh vực hình thành nhưng so với kiếm trận lĩnh vực không gì không phá được của sát hoàng thì chỉ là trò trẻ con. Song phương rằng co nhau. Sát hoàng không chủ động xuất thủ Còn ngũ hành chiến trận không tiến công được Xem ra ngang ngửa nhau Ở chính giữa Huyết ma lãnh đạo năm cao sai võ hoàng Thuộc hạ trung thành mà hắn lung lạc được Tại ngục phong số 1 Điên cuồng giao chiến với một ngũ hành chiến trận khác So với bên sát hoàng trận này kịch liệt hơn nhiều Huyết ma không hổ là cường giả hàng đầu ngục phong số 1 Nhất thân huyết nguyên bà công đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Huyết sắc năng lượng hắn thi triển cơ hồ có thể xâm thực ngũ hành năng lượng thuộc bất kỳ tính chất nào, mỗi lần giao thủ tự nhiên do ngũ hành chiến trận hóa thành đều bị hắn sồn ép chật vật. Ngoài ra còn có năm cao dai võ hoàng phụ trợ, nhất tế ước bớt uy lực của ngũ hành chiến trận, phe huyết ma hiển nhiên chiếm ưu thế Bất quá song phương mà muốn triệt để phân thắng bại thì e rằng không thể trong nhất thời Những võ hoàng khác trong ngục phong số 1 và hơn 10 võ hoàng của ngục phong số 2 và số 7 đấu với ngũ hành chiến trận còn lại Họ tuy đông nhưng không có điên phong cường giả như sát hoàng hoặc huyết ma Nếu không nhờ họ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, liên tục hỗ trợ nhau Phối hợp cũng khá ý thì e rằng sớm bại trận lâu rồi Song phương tuy còn quấn lấy nhau nhưng sớm muộn chúng võ hoàng cũng thất bại Các tiền bối ngục sơn đang bị dồn ếp Diệp phong, ngươi sẽ xuất thủ giúp họ chứ? Vũ hân khẩn trương kéo tay gã, nhỏ giọng hỏi Vì sao mố phải giúp người thánh điện để chúng nhốt ta vào ngục phong? Diệp phong tấm cào đáp Nếu ngươi lập công thánh sứ đại nhân nhất định sẽ xá tội cho ngươi Vũ Hân nói đầy mây thơ Mỗ vốn vô tội cần gì thánh điện tha bồng Ngữ khí của gã lạnh hẳn Vì giết một tên rác rưởi mang cái mát thánh tộc cấp cao Thì thánh điện có tư cách xét xử ta Ta không thấy thánh điện các ngươi có tư cách đó Ngươi đúng là hết thuốc chữa Vũ Hân giận dữ ít thuốc chữa là những kẻ cầm quyền ở thánh điện nhớ đến khổ nạn mà Vu võ phi tộc chịu đựng trong nghìn năm qua gương mặt thanh tú của gã méo đi chúng sớm muộn gì cũng sẽ xuống địa ngục mố đi tìm người bảo vệ cô nương không thì chốc nữa mố hành động sẽ lại phân tâm. Diệp Phong thoáng tìm thấy ngay thân ảnh Mộ Dung yên. Vũ Hân hiển nhiên hơi lo lắng run run hỏi. Thật ra ngươi định làm gì? Chốc nữa cô nương sẽ biết. Gã thi triển nhất trọng phẫu nguyên thần thông biến, lọt vào phòng chiến của Mộ Dung yên. Diệp Phong xuất hiện khiến các võ hoàng đang giao chiến cơ hơn y ý, ý. Bất quá gã dùng chân nguyên che mặt, khí tức cũng khác hẳn bình thường, võ hoàng của Mục Phong số 2 và số 7 không quen biết gã, tất nhiên không hiểu rõ thân phận. Còn võ hoàng ở mục phong số 1 có biết gã nhưng chưa từng thấy gã trong trạng thái này Lại đang chiến đấu kịch liệt nên họ không để ý Lão ra tử cá ngấm ngầm chuyện âm Mộ dung yên đang đấu say sưa Nghe thấy giọng gã thì mừng vui lén rời khỏi trung tâm vòng chiến đến gặp gã Tiểu tử thật ra định sở trò gì Mộ dung yên hỏi Lão gia tử hiện tại không tiện nói nhiều chút nữa dù xảy ra chuyện gì Mong lão gia tử chiếu cố cho một bằng hữu của tiểu tử Diệp Phong nói nhanh Tiểu tử ngươi còn bằng hữu ở ngục sơn Mộ dung yên lấy làm lạ thần niệm thuận theo chỉ dẫn của gã Nhanh chóng phát hiện ra vũ hân bằng mình trong sừng Một tiểu nha đầu Tiểu tử ngươi đúng là sống đa tình Lão gia tử đừng đùa nữa Gã cười khổ Sao đấu ở đây Lão gia tử chỉ cần hư chương thanh thí Không cần toàn lưỡng phó Vì sao Lão phu chờ cơ hội thoát Khỏi nơi dù quái này cả trăm năm rồi Mộ dung yên ngạc nghẽ đáp Trận này dù thắng bại thế nào Diệp Phong đều đảm bảo Lão gia tử sẽ được về Mộ dung gia hưởng phúc Diệp Phong cực kỳ tự tin cười bảo Nên lão gia tử phải bảo đảm an toàn cho mình Biết rồi, tuy lão phu không biết tiểu tử ngươi dở trò gì Nhưng lão phu tin vào tôn nữ tế của mình Mộ dung yên hào sảng cười vang Để tránh bị người khác nhận ra sơ ở Ông ta quay lại vòng chiến Hai võ hoàng cùng đội với mộ dung yên cũng nhận ra Gặp ông ta rồi lập tức thay đổi sách lược giao đấu Cả ba tránh khỏi khu vực trung tâm, lướt đi lướt lại ở xìa vòng chiến để giữ mình. Tình thế hiện tại rất rõ ràng. Bên sát Hoàng trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục sẵn co. Điểm quan trọng ảnh hưởng đến thắng bại là nhóm huyết ma thắng được ngũ hành chiến trận hay là ngũ hành chiến trận trong khu vực thứ 3 thắng được chúng võ Hoàng. Dù bên nào phân thắng bại trước, đến chi viện cho nhóm kia thì về cơ bản đều xoay chuyển được chiến cuộc. Do bọn mộ dung yên cố gắng tránh né nên cuộc thế biến hóa vi diệu Không chỉ làm giảm chiến lực chỉnh thể của các võ hoàng mà không ít võ hoàng nhận ra thì đều tỉnh ngộ Không chịu xúc toàn lực nganh địch Tất nhiên ngũ hành chiến trận bắt đầu đại phát thần uy Mấy võ hoàng ở giữa vòng chứng không được chi viện kịp thời bị tự nhân đánh bay đi Thất bại xảy ra theo phản ứng dây chuyền Nhất thời các võ hoàng trận cước đại loạn, ngũ hành chiến trận nhân cơ hội điên cuồng tấn công, chỉ mấy tích tắc sau, không ít võ hoàng toàn lực sao chiến đều trọng thương. Chiến cuộc lập tức ngả về phía ngục sơn, ngũ hành chiến trận không cần chu sát các võ hoàng, chỉ cần triệt để đánh tan họ rồi chi viện cho chiến trận khác sát công huyết ma. Huyết ma dù thực lực hơn thế nữa cũng không thể ứng phó hai trận thế một lúc. Huyết ma hiển nhiên ý thức được điểm này, tuy rất bực mình, không hiểu sao một ấm đông võ hoàng chỉ có mấy phút đã tan rãi nhưng hắn phải phản kích cứu hiệu bằng không sẽ thất bại thây thảm. Trước đó hắn không ngờ rằng ngũ hành chiến trận khó chơi như thế. Huyết ma phát ra một giải huyết vụ hóa thành ngọn roi đỏ lòng cuốn ba võ hoàng vừa trọng thương đến bên mình. Thì huyết ma công... Huyết ma lại thi triển bí thuật vượt gì đó Ba võ hoàng đó thực lực đại tổn Căn bản không còn sức kháng cự Thân thể lập tức biến thành sát khô Huyết dịch và năng lượng bị huyết ma hút khô trong tích tắc Khiến hắn càng hung hãn Hắn cười vang Huyết sắc lính vượt quanh mình ngưng kết hơn mấy phần Lắc mình lướt đi Lính vực hóa thành huyết trào khổng lồ hung hãn chụp vào đầu chiến trận Chát chát chát Cư chảo và chiến trận kịch liệt va nhau, vốn huyết ma hơi kém hơn giờ lại chiến thượng phong tuyệt đối. Năm cao dai võ hoàng cũng nhân cơ hội thi triển tuyệt chiêu, dồn chiến trận thoái lui liên tục cực kỳ nguy ngập. Tập trung lực lượng công kích phần đầu trận thí. Huyết ma gầm lên ra lệnh. Trận thí do một võ hoàng chủ trì cách đầu, bốn võ hoàng khác khống chế hai tay hai chân cách đầu là chìa khóa khống chế ngũ hành chiến trận, một khi tổn thương thì uy lực chiến trận giảm sút nghiêm trọng. huyết ma giao đấu nãy giờ sau rút cũng tìm ra quy luật đó. năm võ hoàng lập tức nhận lệnh thi triển lính vực cùng huyết trào tấn công đầu chiến trận. âm uhm. đầu ngũ hành chiến trận sau rút cũng không chịu nổi công kích của đối phương nổ tung. Võ hoàng chủ trì trận thế máu thịt bầy nhầy văng đi trận thế tan vỡ nhanh chóng. Thắng lợi thuộc về huyết ma này. Tiếng cười điên cuồng vang khắp ngục sơn, vòng vào tai mỗi người. Ngục sơn tuần sát sứ đều nhợt nhạt mặt mày kinh hãi vạn phần. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi chuyện chấm o sờ g Chương 494 Diệp Phong xuất thủ Ngũ hành chiến trận tan vỡ Huyết ma lập tức được sảnh tay Còn lại bốn võ hoàng tứ sai Lục sai năm cao sai võ hoàng thủ hạ của hắn thừa sức ứng phó Hắn nhân lúc hiệu quả bí thuật thì huyết ma tông chưa tan đi Những chân lao đến vòng chiến chỗ bọn mộ sung yên hắn phải nhanh chóng đánh bại ngũ hành chiến trận khác thì trường chiến đấu này coi như đã xong huyết trào vạch lên một đường đỏ tươi trên không như tia sét sáng xuống đầu ngũ hành chiến trận khác tuy hắn tổn thất lượng năng lượng nhất định qua trận trước nhưng uy lực công kích hàm đớs sư suy vẫn không thể coi nhẹ cách cách cách cách huyết trào túm chặt cô hoang chiến trận hai luồng nguyên lực khác màu quấn lấy nhau và chạm ầm ầm Không gian chung quanh liên tục huyết tán ra gần sóng năng lượng, Bước các võ hoàng đứng gần phải thi triển lĩnh vực mạnh nhất mới miễn cưỡng phòng ngự được. Không có thánh giai, các ngươi chỉ là rác rưởi." Huyết ma gầm lên, huyết trảo lớn hơn một chút rồi thu lại, chát. Cổ họng chiến chân đứt đoạn, đồng thời huyết trảo hung hãn vung lên, đánh bay cái đầu. Tuy năm cao cấp tuần sát sứ không bị thương tổn thật sự Nhưng ngũ hành chiến ẩn do họ tổ thành tan rã huyết trào của huyết ma phân giải thành một vùng huyết vô minh mông rồi ngưng tụ thành huyết nhân, gọn gẽ chặt thân thể chiến trận thành hai khúc. Giết chúng đi! Huyết ma cười gằn nói lớn. Ai có thực lực giết được một cao cấp tuần sát sứ, ta sẽ trả lại tự do, giải khai tâm thần trong cấm cố thánh khí. Lời hứa này khiến chúng võ hoàng hưng phấn hẳn. Trừ một vài võ hoàng hòa hợp với huyết ma cam tâm bái phục dưới tay hắn để ủng kiến công lập nghiệp thì đại đa số võ hoàng không thích thần phục ai. Giờ hai ngũ hành chiến trận đều bị hủy, đơn đả độc đấu thì họ không sợ gì võ hoàng của Ngục Sơn. Họ đều hiểu huyết ma có cấm cố thánh khí khống chế họ, giờ có cơ hội này, lẽ nào còn không dốc sức giành lấy tự do. Ngay cả hai đồng bạn của Mộ Dung Yên cũng đồng lòng, nếu ba người liên hợp thi triển tam tài trận, không hẳn không có cơ hội giết một cao cấp tuần sát xứ. Mộ Dung Yên nhìn sang, Diệp Phong khẽ lắc đầu. Chiêu này của huyết ma cực kỳ áp độc. Một khi Võ Hoàng ở đây giết cao cấp tuần sát xứ của Ngục Sơn thì tại Võ Nguyên Đại Lục không còn chỗ đứng cho họ. Nên biết đại lục hiện tại vẫn nằm dưới sự thống trị của Thánh Sơn, giết nhân vật trọng yếu của họ rồi mà còn mong sau này được yên ổn. Chờ đợi họ là hai con đường. Một là theo huyết ma cùng hắn đối kháng Thánh Sơn, như thế có khác gì hắn dùng tấm cố thánh khí khống chế họ. Hơn nữa khống chế này kéo dài suốt đời. Hai là bị Thánh Sơn truy bắt thậm chí truy sát. Võ Hoàng có thể giết được cao cấp tuần sát xứ thì thực lực đều không kém, đủ thu hút một phần lực lượng của Thánh Sơn. Huyết ma muốn đối kháng Thánh Sơn tiền đề là cần tốt thí như vậy để chia bớt áp lực. Dù thế nào, hắn giải khai cấm cố cho họ thì cũng không thiệt hại gì. Vì nguyên nhân đó, hắn không tự thân hoặc bảo thủ hạ giết cao cấp tuần sát xứ. Giết! Mời Võ Hoàng đã đỏ ngầu mắt lên. Giết chết địch nhân vì tự do của mình Huyết ma nhanh chóng rút khỏi trung tâm vòng chiến Đứng ngoài xa cười âm lạnh xem kịch hay Sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt Hiển nhiên trong thời gian ngắn mà hai lần thi triển bi thuật tạo thành ảnh hưởng không nhỏ Chiến cao cấp tuần sát sứ không còn chiến trận làm chỗ dựa Bị các võ hoàng vây công thì liên tục nguy hiểm Tuy họ thực lực cao cường nhưng đương nhiên cứ đấu tiếp Sớm muộn gì cũng mất mạng Được huyết ma gia hiệu thủ hạ của hắn bắt đầu rút ra ngoài vòng chiến Ánh mắt Diệp Phong lặng lẽ nhìn xuống một thân ảnh Tà đao Thất sai võ hoàng lấy được cấm cố thánh khí của ngục phong số 2 Là cánh tay phải của huyết ma thực lực hơi kém hơn cuồng đồ Nhưng cũng là cường giả đỉnh nhọn Hắn giả bộ tung ra đòn công kích có vẻ hung mãnh rồi lén rút về phía huyết ma đồng thời lắc tay lấy cấm cố thánh khí ra chuẩn bị dân cho lão đại. Hắn dẫn võ hoàng của ngục phong số 2 đến nơi thì bọn huyết ma đang kịch chiến nên không có cơ hội giao cho lão đại mà trực tiếp dẫn chúng nhân tham chiến. Gương mặt âm u của huyết ma nở nụ cười vừa ý thở phào một hơi thì phát hiện không thấy bóng cuồng đồ. Trong tay cuồng đồ đang cầm cấm cố thánh khí của ngục phong số 7 Nói thì chậm còn diễn biến thì nhanh Lúc tà đao sắp đến đưa cấm cố thánh khí cho huyết ma Thì khí tức kinh dần đột nhiên xuất hiện ở sau lưng khiến hắn cả kinh Một cây thanh sắc cử bổng từ bên sườn quét tới Tà đao theo ý thức thi triển lính vực chống đỡ Sức mạnh vô song giáng lên lính vực hất hắn văng đi Trong tích tắc điện quang hỏa thạch biến cố đột nhiên khiến huyết ma không hề phòng bị. Xây lát hắn ngẩn người đó thì thân ảnh tử kim sắc mang theo khí tức đáng sợ vút qua thinh không như cầu vòng đến trước lĩnh vực của tà đao. Chịu chết đi. Lại một bổng ráng ra, lực đạo thấu vào phế phủ tà đao khiến hắn suýt thổ huyết. Ai vậy? Đó là sức mạnh cỡ nào? Lính vực như của hắn mà không chống nổi một đòn Đối phương Đối phương không hề có lính vực Sao lại dễ dàng đánh cho lính vực của hắn liêu siêu Nhưng tình thế không cho hắn cả nghĩ Tay trái diệp phong thò ra biến thành vừa to vừa dài một cách dự dị Đồng thời tay ngưng thành chảo cào tan lính vực của tà đao Tiếp tục trục vào người hắn Giái nhân tà đao chỉ kịp nghĩ như vậy, thân thể mang theo lính vực năng lượng cấp tốc tránh đi. Ai ngờ mục đích của diệp phong không phải giết chết hắn mà là cấm cố thánh khí. Chỉ thấy cử chảo khẽ đưa năng móc lấy chuỗi vòng của tấm cố thánh khí, dễ dàng đoạt khỏi tay tà đao. Diệp phong lại vận trường thể thần thông thuật tung cước đá vào lính vực, đẩy hắn văng xuống đất, gã lại lắc mình lướt đi thật xa. Về vị trí đối diện với huyết ma vừa kịp phản ứng lại Các hạ là ai? Vì sao lại đánh lén bọn mốt? Huyết ma giận điên người cấm cố thánh khí là chìa khóa khống chế ngục phong số 2 và 7 Không có nó thì toán võ hoàng ngạo nghễ đó đời nào chịu nghe lệnh hắn Huyết ma ngươi đúng là càng già càng ngốc Mới thế đã không nhận ra ta hả? Diệp phong cười nhạt cắt hạ từng cảnh cáo rồi uy hiếp mỗ không được chống lệnh nhưng mỗ không nghĩ ra lý do gì để nghe lệnh cắt hạ huyết ma ngạc nhiên một chút rồi nheo đôi mắt đỏ lòn díết lên ngươi là diệp phong trả lời đúng nhưng không có phần thưởng diệp phong tiêu sái những vai trêu huyết ma hiện giờ không có thực lực toàn thình gã không cần cố kỵ nhiều ngươi quả nhiên ẩn tàng rất sâu, công áp không quay lại chắc đã bị ngươi giết rồi. huyết ma sầm mặt con ngươi liên tục ánh lên sát cơ. không sai. xem ra các hạ còn chưa hồ đồ. cùng lên đường với hắn còn có cuồng đồ. diệp phong nhếch môi trào lộng, không hề chịu lép. gì Di hả? diệp phong giết được công áp. Huyết ma không có gì bất ngờ Nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết thực lực của cuồng đồ Trong số các võ hoàng còn vài người thắng được cuồng đồ Nhưng bảo giết được thì có lẽ chỉ có hắn và sát hoàng Diệp phong có thể dễ dàng giết được cuồng đồ quả thật Khiến đáy lòng huyết ma dấy lên kinh đào hãi lãng Tức là cấm cố thánh khí của ngục phong số 7 lọt vào tay ngươi Huyết ma nghiến răng Đó mới đúng là đang mất phu nhân lại thiệt quân Trong nháy mắt quá nửa võ hoàng tại trường thành vật trong túi Diệp Phong Đại kế hắn vất vất vả và mưu tính suốt trăm năm lại trở thành làm nền cho người khác Làm sao hắn chịu nổi Rất chính xác Diệp Phong giơ hai cái cấm cố thánh khí Nói to với các võ hoàng đang diệt chính Chư vị Mong các vị đừng mắc bẫy huyết ma, hắn đang bức bách các vị đứng cùng trận tuyến. Nếu các vị giết võ hoàng của Thánh Sơn thì sau này không còn đất để hòa hoãn với Thánh địa nữa. Đạo lý này rất đơn giản, chúng võ hoàng tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn huyết ma bị giận dữ. Bất quá chư vị không nên dừng tay, để thuận lời thoát khỏi ngục Sơn chí ít cũng nên chí chủ mấy kẻ chặn sơn. U V Q Q O nơi cư sư sư quy a quy, quy quy diệp phong mỉm cười ngữ khí ôn hóa hàm chứa khí thế không thể nghi ngờ hiện tại đại bộ phận võ hoàng đều nằm trong tay gã chúng nhân phải tân nhắc lời gã nói hà huống thoát khỏi ngục sơn là nguyện vọng chung của họ tất nhiên không tiếc sức chấp hành cuộc diện lập tức bị diệp phong khống chế. Thế lực của Thánh Sơn tại võ nguyên đại lục không thể bị coi thường, giết số võ hoàng đó cũng vô bổ Tạm thời gã chưa định triệt để trở mặt với Thánh Sơn Hơn nữa những cao cấp tuần sát sứ này chỉ là những kẻ đáng thương bị sai khiến Gã không phải kẻ hiếu sát, cần gì lấy mạng họ Các tuần sát sứ đều nhìn gã với ánh mắt cảm kích Nếu mặt cho huyết ma không ý cuộc diện thì hậu quả của họ không cần nói cũng biết Đằng nào chống cự cũng vô ích nên sáu cao cấp tuần sát sứ dần bỏ luôn ý định liều chết, nhanh chóng bị các võ hoàng chế trụ. Các võ hoàng được gái nhắc nhở thì hiểu ngay quan hệ lợi hại thành ra không quá đáng với các tuần sát sứ nữa, mà dùng phương thức thật ôn hòa buộc họ không thể phản kháng. Cạnh đó, sát hoàng và ngũ hành chiến trần vẫn sằng co. Sát hoàng tựa hồ thích cảm giác ở trong đó, còn năm tuần sát sứ điều khiển mũ hành chiến trận thấy đại thế đã mất thì tâm hoàng ý loạn, chiến ý nguội lạnh. Tính toán cẩn kẽ bị Diệp Phong phá hoại toàn bộ, huyết ma dần run người, á tâm và bá nghiệp của hắn bị hủy trong tay một số tiểu tử, sao có thể cam lòng? Diệp Phong, ngươi làm vậy cũng không có lời gì cho mình. Chi bằng chúng ta liên thủ cùng sáng lập bá nghiệp. Huyết ma không hổ là nhất đại kiêu hùng. Tuy rất hận Diệp Phong nhưng ngoài mặt không hề để lộ. Ngược lại tươi cười khuyên nhủ. Ta sẽ cho ngươi địa vị ngang với ta. Chỉ cần chúng ta cùng lật đổ sự thống trị của Thánh Sơn. Tương lai ngươi sẽ có quyền thích và địa vị vô cùng vô tận thế nào. Không có hứng thú. Diệp Phong nhún vai cử tuyệt lập tức. Huyết ma dẫn dù không thành, lại nảy ra một kế, cười giả dối nói Ngươi không muốn liên thủ với ta thì ta không miễn cưỡng. Chỉ bằng chúng ta giao dịch Chúng ta vì thật có chung mục đích là thoát khỏi đây Vậy thì sao lại không hợp tác với nhau Nữ nhân, bảo vật, linh dược trong ngục sơn xét mặt cho ngươi chọn Ta chỉ cần hai cấm cố thánh khí Coi như chúng ta ai dùng thứ của người nấy Không can thiệp lẫn nhau được chăng Huyết ma biểu hiện rất thành khẩn Nhưng trong mắt Diệp Phong lại cực kỳ giả dối. Giao dịch với Huyết ma có khác nào chơi với hổ Diệp Phong cười lạnh Lúc mượn thích nguyên thi Ngươi chẳng phải đã thề sống thề chết là để ta rung rung thoát khỏi mục sơn sao Nhưng kết quả thì sao Vì muốn ta thành chó săn cho ngươi nhưng không thể đắc xính Ngươi có dám nói mình không nổi sát tâm với ta Nếu ta không có đủ thực lực E rằng giờ này đã bị ngươi cầm tù thậm chí mất mạng rồi Việc này e rằng có hiểu lầm Huyết ma sau cùng cũng không bình tĩnh được nữa Diệt phong tinh minh hơn hắn tưởng tượng nhiều Khó tưởng tượng được đó chỉ là một tiểu tử mới hơn 20 tuổi Càng khiến hắn muốn trừ diệt gã Ngươi nói đi thật ra cần điều kiện gì mới chịu hợp tác cùng ta Huyết ma cân nhắc rồi quyết định tạm nhẫn nại. Trong tay Diệp Phong có cấm cố thánh khí của hai ngục Phong Lực lượng đó không thể coi nhẹ Diệp Phong nhớ mày cười nhẹ Đơn giản lắm, ngươi phải chết Không thì bị địch nhân âm độc như ngươi nhòm ngó thì không hay ho gì Ngươi định giết ta Huyết ma giận quá hóa cười Dù lúc thực lực bị cấm cố tại Ngục Phong cũng chưa có ai dám nói những lời cuồng vọng với hắn như thế, Diệp Phong là đầu tiên. Đây mới là ý định thật sự của ngươi đúng không? chúng ta chắc chắn phải là địch nhân, ta đương nhiên hy vọng kẻ chết là huyết ma ngươi. Diệp Phong nhìn huyết ma đầy trêu cợt. Vừa nãy ngươi thi triển bí thuật hai lần, không hiểu bây giờ còn mấy thành thực lực. Nếu ta không nhân cơ hội này trừ ngươi thì chả lẽ đợi tương lai ngươi sẽ quay đầu lại cắn ta sao? Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Trường 495 Ngân chiến huyết mà Ha ha ha Huyết Ma đột nhiên cười vang, đôi mắt đỏ lòm liên tục lóe sát cơ âm lạnh, mặt méo mó. Huyết Ma ta cả đời đều đi lừa kẻ khác, đùa cợt đối thủ trong lòng tay. Không ngờ nhất thời sơ ý, lại để Diệp Phong ngươi gạt gẫm lại. Đúng là hậu sinh khả áy. Đa tạ đa khen. Gã không hề khách khí bật cười. Diệp Phong ngươi chắc quên mất một việc nhỉ? Huyết ma đột nhiên nở nụ cười trào lộng, lạnh lùng sơ cấm cố thánh khí của ngục phong số một lên. Thực lực của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Tâm thần gã bị phong ấn trong cấm cố thánh khí chưa được tề sơn giải phóng, vì thế bất lúc nào huyết ma cũng có thể dùng thánh khí trói buộc khí hải của gã. Đó là con bài lớn nhất của hắn. Nếu không vì e ngại gã chuột chạy cùng sao Dùng tấm cố thánh khí ép chúng võ hoàng công kích hắn thì huyết ma đã động thủ trừ thử gã lâu rồi. Sợ gã lớn mất muốn lấy mạng hắn thì hắn không cần khách khí nữa. Thế thì sao? Gã thản nhiên đến độ vượt ngoài ý liệu của huyết ma. Sao có thể như vậy? Huyết ma đã tra xét cấm cố thánh khí, tâm thần của gã đích đích sát sát còn lưu trong cấu nguyên hoàn. Hơn nữa thích nguyên thi cũng nằm trong tay hắn Một khi khí hải bị cấm cố Diệp Phong dù có bản lĩnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể đấu với hắn Gã dựa vào đâu mà lãnh tính như vậy Huyết ma nghi ngờ còn Diệp Phong vì thật cũng hơi run Gã cũng đang đánh cược Đánh cược vào việc huyết ma không biết gã có hai khí hải Tuy tin đó là không chính xác Nhưng cấm cố một hay hai khí hải có ảnh hưởng khá lớn đến gã Tuy dù thế nào gã cũng vẫn có thể thi triển thần thông biến, nhưng từ nhất trọng đến tam trọng thì cách biệt rất lớn. Hừ! Phong tỏa khí hải của ngươi xem ngươi dựa vào đâu mà huên hoang trước mặt bản ma. Huyết ma ngẫm nghĩ hồi lâu cho rằng gã đang tư trương thanh thế nên vung cấm cố đánh khí bắn ra một vòng sáng màu xám nhập vào thể nội diệp phong. Bộ! Tứ trọng thần thông biến lập tức tan biến. Gã lại quay về tu vi thiên tôn. ha ha, ta biết ngay mà, Ngươi đang cố gượng định lừa bản ma thì thật si tâm vọng tưởng. Huyết ma thấy khí tức của gã giảm đi thì yên tâm, vẫy tay bảo thủ hạ. Giết hắn. Mộ dung yên cuống lên, Diệp Phong đã mất khí tức võ hoàng, Sao có thể là đối thủ của ngân đấy võ hoàng cường giả? Ông ta phát động khí trường định gọi đồng bạn lên tăng viện. Toán cao cấp tuần sát sứ bị trí ngự càng cuốn lên, rơi vào tay Diệp Phong, dù gì họ cũng còn giữ được tính mạng quan sát thái bộ của gã cho thấy gã không muốn dính đến Thánh Sơn vì gã muốn có được tự do mà thôi. Thành thử họ tâm cam tình nguyện bị gã bắt, đẳng nào tù phạm thoát ngục là sự thật không thể chối cãi, Thánh Sứ lại không có mặt, họ cũng không đủ sức lật lại bàn cờ. Nhưng giờ tình thế nghịch chuyển, Diệp Phong đang gặp nguy hiểm, nếu để huyết mạc hống chế cuộc diện thì tính mạng họ không thể giữ được. Họ chăm chăm nhìn lên không đợi kỳ tích phát sinh. Vũ Hân cũng khẩn trương nhìn gã, cả bản thân cô cũng không rõ lo cho an nguy của gã hay của mục sơn tuần sát sứ Đáng tiếc thứ này vô dụng với ta. Diệp phong hé hàm răng trắng cười dự dị chân nguyên tử kim sắc lại tràn ra Huyết ma đích sắc phong bế kim nguyên khí hải của gã nhưng tu vi của gã hiện giờ khác xưa rất nhiều Thất sai võ tôn kim nguyên khí hải dù bị trói buộc cũng còn trình độ nhất sai võ tôn Miễn cứng đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất để tương sinh với thổ nguyên Nếu kim nguyên khí hải sau khi bị trói buộc không còn đủ mức nhất sai võ tông thì tương sinh chi lực không thể hình thành do chênh lệch quá xa giữa hai khí hải. Nên kim nguyên khí hải tuy không thể tăng cường chân nguyên lực cho thần thông biến nhưng vẫn có thể tham gia tương sinh. Lúc đó gã thi triển được tứ trọng thần thông biến nhưng thực lực thật sự chỉ ngang với hiệu quả của tam trọng. Bất quá! Ứng phó cuộc diện trước mắt thì thế là đủ rồi. Đến hơn 10 võ hoàng cùng lao lên đều là thuộc hạ trung thành của huyết ma. Đơn đả độc đấu, không ai là đối thủ của Diệp Phong nhưng đồng thời tấn công thì không thể coi thường. Gã hiển nhiên không chọn ngạnh tiếp, lắc mình đi bắt đầu su đấu. Thân ảnh Diệp Phong xuyên qua các võ hoàng như dự mị. Gã không có lính vực còn chúng võ hoàng đều có nguyên lực lính vực ở mức khác nhau trải ra với diện tích không đồng đều thành ra đứng giữa họ. Gã càng trở nên nhỏ nhoi, chuyên chọn khe hở giữa các lính vực để tránh né Lính vực của đối phương có thể tùy ý biến ảo hình trạng nhưng không thể linh hoạt như nữ khí thần thông thuật phối hợp với tấn tật thuật thành thử họ cực khó nắm bắt được thân ảnh gã. Gã cũng không phải luôn ở thế bị động uy lực nhục thân thần thông thuật tuyệt luôn. Mỗi lần thi triển cử trảo thuật, trường thể thuật, linh tê ngưng chỉ thuật và chân không pháo đều xé được lĩnh vực của đối phương, sáng cho võ hoàng trong đó một đòn đích đáng. Chỉ chừng hơn 10 phút, phần lớn trung dai và cao dai võ hoàng bị giá sồn ức tới ấp, khí thế hung mãnh lúc đầu tan sạch, chát. Một ngũ sai võ hoàng bị gã dùng chân không pháo đánh xuất xuống đất, mặt đất nổ vang rồi một miệng hố lớn xuất hiện trước mắt chúng nhân. Võ hoàng đó tan hết lính vực, miệng trào máu tươi, dĩ nhiên đã trọng thương, bột. Tiếp đó, võ hoàng thứ hai bị cử trào vật trộp nát vai, lắc lư rời khỏi vòng chiến, không thể sao đấu tiếp. Các võ hoàng còn lại càng lúc càng kinh hãi, cứ thế này họ không chạm được vào nửa sợi tóc của Diệp Phong, thậm chí sẽ bị gã lần lượt kích bại. Sự cảm không thể tin được đó khiến các võ hoàng đang chiến đấu hoặc quan chiến đều có cảm giác như trong một Một thanh niên 25 tuổi, tu vi bất quá thất sai võ tôn lại có thể điều khiển các võ hoàng cường giả thành danh mấy trăm năm. Thực lực dưỡng gì của gã xuất phát từ đâu? Võ Nguyên Đại Lục có cường giả nào có bản lĩnh đến mức xảy dỗ được đệ tử như thế Võ Hoàng ở đây đều bị nhốt từ trăm năm trở lên Còn yêu điện quật khởi là sự ảnh lớn trong mấy chục năm gần đây Nên họ không biết cường giả số một võ Nguyên Đại Lục hiện giờ không phải thánh sứ ở Thánh Sơn mà là yêu vương Nhưng dù họ biết đến yêu vương thì cũng không liên hệ với Diệp Phong Tình báo của Thánh Sơn từng điều tra thân thế của gã Không thể có cơ hội gặp gỡ yêu vương Ha ha ha Tôn nữ tí của lão phu thế nào Mộ sung nhiên há hốc mồm Một lúc rồi đột nhiên cười vang Với hai đồng bạn Đắc ý khoe khoan Lúc hai ngươi ở tuổi đó Chắc phó hoàng trông thế nào cũng chưa thấy Hai đồng bạn của ông ta Đều nuốt nước bọt rồi cấm cầu Lẽ nào lúc ngươi ở tuổi đó Thì biết phó hoàng là thế nào Hừ Ngươi đắc ý cái gì? Bản thân mình chỉ là tứ sai võ hoàng thôi mà. Mộ Dung viên ta không như các ngươi nhưng tôn nữ tí của ta lại hơn cả hai ngươi tổng lại. Mộ Dung viên không để ý lời chào phúng của đối phương lắc đầu cười ha ha. Ai bảo mộ Dung viên ta có được một tôn nữ tốt? Điểm này các ngươi muốn cũng không chen tị được. Ha ha ha. Vì cả hai đồng thời chế nhạo Nhưng rồi lập tức đổi sang thần sắc hâm mộ Đúng là khốn kiếp Lão tử vất vất vả vả tu luyện mấy trăm năm không bằng người ta sinh được một tôn nữ xinh đẹp Ông trời bất công quá Dừng ngay tôn nữ của mộ dung yên ta đâu chỉ xinh đẹp thôi Mộ dung yên không phục nhưng lại liếc vũ hân rồi tự nhủ Nhân duyên với nữ tử của tiểu tử này chắc cao lắm Lão Phu về nhà phải dặn sò tôn nữ ngoan cố gắng thi triển mị lực Nhìn vạn lần không được để tiểu tử này thoát khỏi tay Mặc cho ông ta đứng đó tính thầm Diệp Phong và chúng võ hoàng ở trên không đã bước vào thời khắc sao đấu kịch liệt nhất Diệp Phong dơ như ý bổng đát dài hơn hai trượng Xoay thân trên một vòng Mấy võ hoàng ở gần đầu côn đều gào lên rồi bị đập văng đi lần này ai cũng nhìn thấy thắng lợi nghiêng về phía gã sắc mặt huyết ma càng lúc càng âm trầm cố nén lửa giận xuống thể nội khí hải nhanh chóng điều tức thực lực của diệp phong vượt xa dự liệu của hắn trước khi nắm chắc thì hắn không thể để loạn trận cước hiển nhiên gã đoán được tính toán của hắn liền sơ như ý bồng quật một vòng lùi ra khỏi vòng chiến lớn tiếng Các vị võ hoàng tiền bối, nếu các vị còn muốn thoát khỏi ngục sơn trong tự do thì xin xuất thủ giúp tại hạ một tay. Hừ! Diệp phong ngươi đừng giả bộ, ngươi chống đối bản ma, mục đích không phải vì muốn nắm lấy lực lượng các võ hoàng hạ. Vào tay ngươi hay bản ma có gì khác nhau? Huyết ma lập tức phản pháo. Hắn phải lợi dụng phù hạ kéo dài thời gian và tiêu hao Diệp Phong để hắn khôi phục thực lực thì mới nắm chắc thắng được gã. Diệp Phong nhìn ra tính toàn này nên không muốn lãng phí tinh lực với toán ú hợp kia nữa. Thời gian duy trì thần thông biến của gã tăng tiến theo tu vi nhưng vẫn còn hạn chế. Nếu để huyết ma khôi phục thực lực thì rất khó nói ai thắng ai bại. Diệp Phong không thừa lời, nắm chặt cấm cố thánh khí của ngục Phong số 7, bắn ra ba đạo linh hồn phản ứng cực kỳ mỏng mảnh, nhập vào thể nội mộ dung yên và hai đồng bạn cả ba đều thấy tinh thần phấn chấn. Tại hạ Diệp Phong xưa nay kính ngưỡng các vị tiền bối tuyệt không lợi dụng thánh khí để uy hiếp các vị, bản nhân cũng không có xã tâm sưng bá nên các vị cứ việc yên lòng. Gã dùng sự thật chứng minh cho các võ hoàng. Tuy gã chỉ giải trừ phong ấm cho ba người nhưng cũng đủ nói lên thành ý. Tại hạ và huyết ma giao đấu chỉ vì muốn giữ mình, sự tình kết thúc, Diệp Phong đảm bảo sẽ trả lại cho các vị tự do. Mộ dung yên hiểu ý kéo hai đồng bạn chặn số thủ hạ huyết ma định tiếp tục vây công gã. Ông ta khẳng khái hô to. Chư vị, để thoát khỏi tù cấm, để được tự do, lẽ nào chúng ta không bỏ chút sức. Lão phu tin Diệp Phong tiểu hương đệ, bọn mố tin, hai đồng bạn của mộ dung yên hết to. Chúng võ hoàng nhìn nhau tỏ vẻ tin lời Diệp Phong. Vì gã vốn có thể lợi dụng cấm cố thánh khí uy hiếp họ nhưng gã không làm vậy. Tuy chưa trực tiếp giải phóng toàn bộ tâm thần trong đó nhưng chỉ thái độ đó đã khắc một trời một vực với huyết ma. Hơn nữa họ hiểu được cả vì đạt đến mục đích nên còn giữ lại chút y trưởng. Võ Hoàng của Ngục Phong số 2 và số 7 thi nhau gia nhập vòng chiến, nhìn ve huyết ma với con mắt không thiện cảm. Trước đó họ bị uy hiếp nên không vui vẻ gì, giờ có cơ hội báo thù đường Hoàng thì tất nhiên không khách khí. Các võ hoàng của ngục phong số một vì e rè cấm cố thánh khí trong tay huyết ba nên không dám vọng động ở lại trông con tin Nhưng từ đáy lòng thầm mong Diệp Phong thắng lợi. Diệp Phong, ngươi phải chết. Ta sẽ dùng phương thức tối tàn nhẫn giết ngươi. Huyết ma giận điên người cổ diện trong tích tắc trở nên cực kỳ bất lợi với hắn. Nhưng chỉ cần hạ được Diệp Phong thì còn vãn hồi được. Xếp gã đoạt lấy tấm cố thánh khí là cơ hội lật ngược suy nhất của hắn Muốn giết ta cứ đến thử xem Diệp Phong chỉ ngọn bổng vào hắn chiến ý dân tràn nói to Để ta xem huyết ma từng danh chấn đại lục có gì đáng sợ Ngươi sẽ nhanh chóng lính giáo được mà thôi Huyết ma gằn giọng huyết khí lan tràn, lính vực cũng trải ra Một cây huyết phủ lăng không bổ xuống đầu Diệp Phong huyết khí năng lượng phát ra mùi tanh lởm ròm sột vào mặt gã, gã sơ như ý bồng lên đỡ huyết phủ tan rái nhưng lính vực năng lượng hùng hậu cấu thành huyết phủ lại như tan chảy thành một bãi huyết thủy nhầy nhầy thuần theo như ý bồng chảy xuống huyết thủy bao lấy như ý bồng trong tay gã như đang nâng mấy vạn cân ngọn bồng trầm xuống dù gã có thần lực nâng được 10 vạn cân thì cũng bị trọng lực đột ngột này ép rơi xuống Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 496, uy thế của sát hoàng. Chân nguyên trong thể nội diệp phong sôi lên mới đứng vững được, huyết thủy trùng lên như ý bổng lại biến hóa huyết thủy nhầy nhầy phản phất như vật sống uốn éo nhanh chóng rồi men theo như y bổng lao bổ vào diệp phong đồng thời huyết thủy thò ra từng sợi như dâu mực quật mạnh lên mọi bộ phận của gã chát chát chát chát huyết tiên và chân nguyên hồ thể của gã xảy ra phản ứng cực kỳ kịch liệt chân nguyên hồ giáp quanh gã vỡ vụn tử kim sắc năng lượng bắn ra gặp phải huyết thủy thì bị nuốt chửng tuyệt dị cực độ Rất nhanh, lớp chân nguyên dày mịt bao phủ toàn thân gã bị huyết tiên đánh tan, lộ ra thân thể trắng kiện. Huyết ma gầm vang trên không, huyết nguyên năng lượng lại tràn tới bổ sung cho huyết tiên sắp tiêu hao hết, uy lực của huyết tiên lại tăng vọt. Đặc điểm công kích chủ yếu của huyết tiên là vô cương vô hình. Dù hình thể thần thông thuật của Diệp Phong uy lực thế nào đánh vào huyết tiên cũng như đánh xuống mặt nước không chủ lực trừ tản ra thì không có tác dụng gì thật sự. Năng lượng trên huyết tiên phá hủy chân nguyên của gã đồng thời liên tục ăn mòn năng lượng, về lâu dài gã sẽ không chống chọi nổi. Song Phương rằng co một lúc, huyết thủy liên tục nhuyễn động hoàn toàn bao phủ Diệp Phong mặt cho gã giấy ruột Xô đầy thế nào cũng không thể phá được triệt để lưới bao vi của huyết tiên Diệp Phong biến thành một hồng nhân toàn thân là máu sinh dính Ha ha ha Diệp Phong ngươi cũng không có gì bất phàm Không phá được huyết về lĩnh vực của ta Sớm muộn gì cũng sẽ bị huyết nguyên hút thành xác khô Đó là hậu quả dám chống đổi bản ma Sắc mặt huyết ma tuy càng nhợt nhạt nhưng không giấu được nét đắc ý Hắn hình như đánh giá quá cao tên khốn đó, trừ sức mạnh bá đạo ra thì gã không có gì đặc thủ. Hắn lại là khắc tinh của cường giả thiên về sức mạnh. Trận này coi như thắng bại đá phân. Mục quang tất cả đều tập trung vào đó. Thắng bại giữa Diệp Phong và Huyết Ma trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của cả chiến trường. Diệp Phong bại tức thì mọi võ hoàng đều bị huyết ma chế ước nên chúng võ hoàng đều tỏ vẻ thất vọng Chân không, bạo, tiếng quát vang vọng từ trong huyết thủ dày đặc dội ra Huyết dịch nhầy nhầy bao phủ Diệp Phong nguyễn động kịch liệt Một tích tắc sau thì nổ tung, lực sung kích siêu phàm xé huyết thủy của huyết ma phát ra thành từng mảnh Trong màn huyết vỗ mông lung thân hình Diệp Phong từ từ hiện lên Huyết ma quả nhiên xanh bất tư truyền. Diệp Phong xem ra không tổn nghiêm trọng gì, vẫn nở nụ cười thản nhiên. Ít nhất cũng tạo cho mố được đôi chút phiền hà. Các võ hoàng cạnh đó cười khổ tự trào. Điên Phong cường giả được võ nguyên đại lục coi là ác ma đáng sợ nhất. Ai nhắc đến cũng biến sắc mà với tiểu tử Diệp Phong này lại chỉ có thể gây được chút phiền hà thôi sao? Cuồng! Quá cuồng! Nhưng ai bảo gã có bản lĩnh đó Thực lực quyết định nhất thiết Ha ha ha Tiểu tử này đúng là cuồng vọng Bất quá lão phu thích Mộ dung nhiên không giấu niềm hân thường Hai đồng bạn liếc ông ta đầy kinh miệt Diệt phong là tôn nữ tí của ngươi Lão thất phu ngươi vui là đương nhiên rồi Bất quá học cũng phải thừa nhận, nét cuồng ngạo này phối hợp với thực lực của gã đích xác khiến gã có được uy thế chấn nhiếp lòng người Đáng ghép Huyết ma đã hết bài, huyết phể lính vực là chỗ dựa sau cùng của hắn thủ đoạn này mà không ảnh hưởng thật sự được đến Diệp Phong thì hôm nay chỉ còn nước thất bại toàn diện Nếu không phải Nếu không phải bản ma không có cách nào thi triển bí thuật trận chiến hôm nay chưa chắc có kết quả thế này. Huyết ma ngửa mặt gầm vang vọng cả ngục sơn khiến tai chúng nhân ong ong, giật mình thon thót. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Đó là di ngôn sau cùng của ngươi hả? Chân nguyên hùng hậu của diệt phong lại tràn ra, trùm kín huyết ma chuẩn bị phát bụng nòn công kích chí mạng. Di ngôn. Huyết ma nheo cặp mắt đầy máu, khung quang lóe lên Không, ta còn chưa thua, ta còn con bài sau cùng Con bài sau cùng Diệp Phong hơi ngạc nhiên Thực lực của huyết ma chỉ còn không đầy bảy phần Dù thế nào cũng không đấu nổi với gã Con bài sau cùng đó là liều mạng giấy chết Tại đây thực lực mạnh nhất mạnh nhất không phải Diệp Phong ngươi Huyết ma cười âm u quay sang phía sát hoàng Vái dài rồi nói Sát hoàng tiền bối Trước đây tiền bối từng đáp ứng Sẽ giải quyết phiền hà giúp Đại hạ một lần Không hiểu có đúng thế không Kiếm trận lính vực vây quanh Sát hoàng trải ra Vô số đạo kim quang Lăng lệ phun trào Trong tích tắc đã biến ngũ hành chiến trận thành con nhím Năm cao cấp tuần sát sứ Khi kịp đề phòng Mỗi người đều trúng Vài đạo kim quang không nặng lắm Thổ máu văng đi ngũ hành chiến trận sằng co với sát hoàng cả canh giờ lại hoàn toàn tan rã trong tích tắc khi ông ta công kích. chúng nhân trấn kinh không nói thành lời. họ vốn cho rằng thực lực của sát hoàng dù cao hơn huyết ma nhưng không hơn nhiều bởi huyết ma đã đạt đến võ hoàng tối điên phong tổng thêm hóa huyết tà công tuyệt duy bá đạo thì hiếm có địch thủ trong hàng ngũ võ hoàng. Nhưng theo thần uy mà sát hoàng vừa thể hiện thì kiếm trận lính vượt của ông ta vượt xa huyết ma. Hà huống thật ra ông ta dùng mấy phần sức thì không ai có thể xác định. Sát hoàng. Thâm bất khả chắc. Huyết ma kinh hãi, lòng lại bất xác mừng thầm. Sát hoàng càng mạnh càng có lời cho gã lúc này. Đồng thời hắn lấy làm may mắn vì luôn cung kính với ông ta chưa đắc tội bao giờ chỉ cần ông ta chịu xuất thủ trợ giúp, dù Diệp Phong có bản lĩnh bằng trời cũng không thể là đối thủ. Hai người sống nhau ở điểm cùng với Tu Vi võ tôn giết vương u v q q o nơ cơ giả cấp võ hoàng, nhưng khác ở điểm hiện sát hoàng là điên phong võ hoàng còn Diệp Phong vẫn là võ tôn. Có lẽ khi gã thành võ hoàng sẽ đủ sức đấu với ông ta, nhưng hiện tại Gã chết chắc. Bản Hoàng Đích Sát có đáp ứng giải quyết phiền hà cho ngươi một lần. Sát Hoàng ung dung đánh tan ngũ hành chiến trận thì lướt đến trước mặt huyết ma. "Nói thỉnh cầu của ngươi ra đi. Xin Sát Hoàng tiền bối giúp tiểu tử này." Diệp Phong dũng đồng đối diện với thần quang trong mắt Sát Hoàng bắn tới, gã lại có cảm giác hơi run rẩy. Sát Hoàng thật ra mạnh đến mức nào? Ta đồng ý. Mắt sát Hoàng ánh lên chiến ý sừng sực nhìn Diệp Phong chăm chú. Bản Hoàng nói rồi, chúng ta nhất định phải đấu một trận thống khoái. Ngươi trưởng thành thật sự khiến bản Hoàng kinh ngạc. Ngươi hiện tại có lẽ đủ tư cách đấu với ta một trận. Diệp Phong nở nụ cười khổ đối với huyết ma, gã giết hắn mà không suy nghĩ gì. Nhưng với sát Hoàng, gã không có lý do liều mạng. Mố có thể không đấu chăng? Diệp Phong ôm chút hy vọng, cố hỏi. Bản Hoàng tung hoanh một đời, từ nhất sai võ tung bắt đầu khiêu chiến tổng cộng 3.884 đối thủ, chưa có đối thủ nào tránh không đấu. Sát Hoàng lạnh giọng lần ngươi mới vào ngục sơn, bản Hoàng bỏ qua vì lúc đó thực lực của bản Hoàng bị trói buộc, dù đấu cũng không thể thống khoái. Hà húng bản hoàng rất kỳ vọng xem ngươi trưởng thành đến mức nhất định rồi thật sự đấu một trận xem sao Nên lần đó bản hoàng bỏ qua cho ngươi Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể bổn cũ soạn lại Sát hoàng một quang ngưng lại Sát khí lan khắp toàn thân Ngươi không đấu Ta tuy không giết ngươi Nhưng nữ tuần sát xứ đó và vị tứ giai võ hoàng đều mất mạng dưới kiếm của bản hoàng Sát hoàng liếc nhìn nhưng khiến Diệp Phong có cảm giác bị nhìn thấu. Vị trí của Vũ Hân và tầm quan trọng của mộ dung yên đều bị ông ta nắm được. Gã không hoài nghi ông ta dọa mình vì đối phương chưa từng giết một ai không phải là đối thủ. Nhưng gã không thể đánh cược vì gã không dám cược. Sát hoàng tiền bối coi trọng tại hạ đành ớn chiến. Diệp Phong thở ra một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đột nhiên hỏi. Nhưng không biết tiện bối muốn cứ thế này sao đấu hay muốn tại hạ toàn lực ứng chính. Chúng nhân đều ngẩn người, không hiểu gã nói gì. Lẽ nào đối diện sát hoàng mà gã còn dám không toàn lực ứng chính. Thật cuồng ngông quá đổi. Sát Hoàng là cường giả thần thoại từng vi tu vi nhất sai võ hoàng tung hoành vô địch khắp võ nguyên đại lục. Diệp Phong tuy cũng là yêu nghiệt nhưng tu vi quá thấp. Sát Hoàng ở mục sơn mấy trăm năm rồi, tu vi đã đạt đến hoàng cấp điên phong, không ai biết được thực lực chân chính của ông ta. Dù chúng võ hoàng đều khâm phục thực lực của Diệp Phong nhưng đấu với Sát Hoàng thì họ không đánh giá cao gã. Không sai. Trong trạng thái này, ngươi còn kém một chút. Sát hoàng hiển nhiên hiểu ý quay sang huyết ma, ra lệnh với ngữ khí không được phép làm trái. Giải khai cấm cố của Diệp Phong mau. Cái gì? Huyết ma ngạc nhiên yêu cầu của sát hoàng khiến hắn không hiểu chẳng phải cấm cố thánh khí vô dụng với Diệp Phong sao. Hắn vốn thông minh nên tỉnh ngậu ngay, không phải cấm cố vô hiểu với Diệp Phong mà ảnh hưởng quá nhỏ. Dù như vậy Huyết ma vẫn dúng đồng Tức là Trong trận chiến ban nãy với hắn Diệp Phong vốn chưa phát huy toàn bộ thực lực Nhận thức hoang đường đó Khiến hắn cảm thủ được nỗi thẻn không thể xóa mờ Trên đời này sao lại còn kẻ yêu nhiệt Không kém sát hoàng thế nhỉ Hắn thầm hối hận Không nên có sát cơ với Diệp Phong Thì có lẽ việc hôm nay đã khác Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 497 Quyết đấu đỉnh cao Nhưng đến nước này không thể lùi được nữa Đã thành định nhân của Diệp Phong thì huyết ma hắn không đời nào dễ dàng chịu thua Có sát hoàng mọi thứ còn khống chế được Sát hoàng tiền bối Đây không phải là quyết đấu công bằng, mà tiền bối hứa sẽ giúp tại hạ. Huyết ma quyết không cho Diệp Phong tơ hội, đương nhiên không muốn giải khai cấm cố cho gã. Cùng một lời, xưa nay ta chưa bao giờ nói hai lần. Khẩu khí của sát hoàng trở lên cực kỳ lăng lệ. Thỉnh cầu của tại hạ là xin tôn giá xét Diệp Phong chứ không phải để tôn giá sao đấu công bằng với hắn. Huyết ma cũng trầm giọng kiên trì tựa hồ hắn cho rằng mình nắm chắc tính cách sát hoàng nên sẵn sàng cãi lại. Sát hoàng tiện bối định hủy lời hứa, thi chỉ khiến thiên hạ cười nhạo mà thôi. Sát hoàng không hề tỏ vẻ gì, chỉ hơi vẩy trường kiếm trong tay, tứ phía quanh. Huyết ma liền xuất hiện sáu đạo kiếm quang vây quanh, kiếm quang khẽ cắt vào vị trí hắn đứng. Nhưng hắn vốn đang thực hiện tư thái trách móc liền bị kiếm quang cắt thành năm khúc Cẳng chân, cẳng tay huyết ma rời khỏi thân thể ngay trước mắt hắn Cùng với ánh mắt kinh hãi, không dám tin vào sự thật của hắn Bốn chỗ đó vun lên huyết trụ như suối trào, giải lên không trung, Bản hoàng rét nhất những kẻ vô liêu lại nhảy bên tai càng rét kẻ khác xáo hơn ta Sát Hoàng như thể làm một việc không đáng gì, khẽ lau trường kiếm nói nhạt nhẽo: "Ta làm gì không đến lượt ngươi dạy ta?" A! Huyết Ma gầm lên vang trời, tiếng vọng lên mây cao. Tay chân hắn bị phế hết, thực lực chắc chắn không được như trước, mặc cho hắn có hùng đồ bá nghiệp gì đó, Giả Tâm Nhất Thống Đại Lục gì đó đều hóa thành bong bóng hư vô dưới nhát kiếm của Sát Hoàng. Huyết ma lúc đó mới hiểu rằng hiểu biết của hắn về sát hoàng thật quá ít, quá ít. Đường đường sát hoàng, nhất đại tuyệt thế cường giả mà coi lời mình nói là chó, ha ha ha. Huyết ma ta nhìn nhầm rồi, nhầm rồi. Huyết ma gầm lên chói rói. Lần này trời bắt ta vong chứ không phải chiến bại. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, mắt đỏ lửng, sắc mặt biến thành điên cuồng. Cung hãn quát với Diệp Phong, tên khốn, đều là ngươi phá hoại đại sự của ta, ta và ngươi đồng quy vu tận. Dứt lời, máu tươi từ mình huyết ma vốn phun ra thì quay ngược lại thân thể. Thì huyết ma công, lần này hắn khát chính máu mình. Huyết sắc lính vượt quanh hắn chợt tăng vọt, như đại huyết cầu không ổn định, lúc nào cũng có thể nổ tan, lao vào Diệp Phong. Diệp Phong không dám chấm che, một quang ngưng lại, hai tay đặt lên ngưng, vỗ mạnh vào huyết ma. Điệp ra chân không pháo. Một đạo bạch sắc khí trù còn to hơn thân thể Diệp Phong chuẩn sắc bắn trúng đại huyết cầu được huyết ma dốc hết uy lực lao tới. Khí lưu kinh nhân của chân không pháo quét vào dìa huyết cầu như bóc vẩy cá, liên tục bóc rời từng lớp. Thể tích huyết cầu thu nhỏ dần nhưng uy năng của lính vực vẫn ảo ảo đổ vào vị trí của gã. Ta muốn ngươi chết. Huyết cầu phát ra sát ý điên cuồng của huyết ma chống chọi lại áp lực của chân không pháo tiếp tục lao tới. Diệp phong biết khó tránh thoát, cơ nhục toàn thân ngưng kết lại, thần thông thiết bị được vận lên chuẩn bị ngạnh tiếp đòn liều chết của hắn. Có lẽ gã trọng thương ở mức nhất định thì sát hoàng sẽ không bước gá huyết đấu nữa. Gã tự biết nhục thân của mình siêu tuyệt, huyết cầu bị tước bớt uy lực không lấy nổi mạng gã. Vô chi. Trên đầu huyết ma vang lên giọng sát hoàng lạnh tanh kim quang sắc bén chảy xuống, rạc tan không gian, dễ dàng cắt huyết cầu làm đôi. Bùng Huyết cầu nổ vang uy lực tỏa đi xung quanh, lực sát thương không còn như trước nên không uy hiếp được Diệp Phong và các võ hoàng ở xa. Cổ họng huyết ma sủi bong bóng máu phát ra tiếng kêu kỳ quái, thân thể hắn khô bắt như cương thi bị kim quang chém làm đôi chắc chắn không sống được, chỉ còn lại chút tàn niệm bất cam trong ớt nên không nhắm mắt. Thỉnh cầu của ngươi, ta sẽ làm. Sát hoàng liếc hắn, thò tay đoạt lấy cấm cố thánh khí Ngươi đã đưa ra thỉnh cầu thì ta không nỡ ngươi nữa Ngươi chết sứ kiếm của ta có thể nhắm mắt được rồi Huyết ma nhả ra nguồn khí sau cùng, sinh cơ đoạn tuyệt Hai nửa thân thể không còn chỗ đỡ, rơi thẳng xuống đất Nhất đại hiêu hùng mất mạng ở cửa ngục sơn như thế Võ hoàng tại trường đều ngơ ngẩn há hốc miệng Không ngờ sát hoàng vốn đứng về phe huyết ma lại không hề lưu tình giết gã tại trận. Hơn nữa lý do là hắn dám cản trở ông ta và diệt phong quyết đấu công bằng. Thật không tin được. Vì một trận quyết đấu công bằng không có ý nghĩa gì mà sát hoàng sẵn sàng bỏ qua món nhân tình mới nợ huyết ma chấp nhận bị người ta coi là không giữ chữ tín, vong ăn phổ nghĩa để xuất thủ với hắn. Ông ta thật ra là kẻ chiến đấu điên cuồng tỡ nào. Từ đáy lòng tất cả đều dấy lên hàn ý. Sát hoàng tiền bối, sao phải khổ. Diệp phong nhăn nhó cười kế sách giả bộ trọng thương để không phải đấu với ông ta hiển nhiên không ổn. Bản hoàng xưa nay hành sự theo ý chí mình, ai cản trở thì kẻ đó chết. Sát hoàng phất tay, tâm thần bị phong ấm trong cấm cố thánh khí bay ra quay về bản thể. Kể cả của Diệp Phong Kim nguyên khí hải của gã được giải khai tấm cố Khí tức tăng vọc Úi thế phát ra không kém gì sát hoàng Thế này mới thú vị Sát hoàng nở nụ cười khó phát sát Xin sát hoàng tiền bối tứ giáo Chân nguyên khí tức của Diệp Phong mạnh sần dáng vẻ ngưng trọng hẳn Không thể trốn tránh được thì chỉ còn cách ứng chiến Gã không muốn giao đấu sinh tử với sát hoàng nhưng không quá sợ đối phương, gã chưa từng cho rằng mình không thể thắng ông ta. Nếu có ý niệm đó, chưa đấu đã bại trước rồi. Ai tiểu tử ngốc này sao lại bị sát hoàng nhắm đến chứ? Mộ Dung Yên vừa lo lắng vừa tự hào, người từng được đại lục công nhận là đệ nhất cường giả lại chọn diện Phong là đối thủ, đó cũng là một loại vinh dự. Biết rằng xưa nay dưới kiếm của sát hoàng chưa ai sống sót, đó là nguyên nhân ông ta lo lắng. Các võ hoàng vốn đang đánh nhầu, giờ từ sát sừng tay. Huyết ma chết rồi, thủ hạ của hắn trở thành quân ô hợp, đại thế đã mất. Nếu còn kiên trì chống đối các võ hoàng là việc không thông minh gì. Mọi võ hoàng khác cũng không bức ép quá, vì thủ ác là huyết ma, họ cũng chỉ phục mình hành sự tất cả đều là hoàng cấp cường giả thủ hạ của huyết ma không thiếu cường giả, các phó hoàng không muốn có thêm địch nhân. Nên cùng được song phương mặc nhận một trận xung đột sệp yên nhanh chóng. Ánh mắt mọi người đổ dồn hết vào Sát Hoàng và Diệp Phong đứng ở giữa. Các ngươi có nghĩ tiểu tử đó là đối thủ của Sát Hoàng? Sao lại như thế được? Sát Hoàng là nhân vật cỡ nào? Không lẽ bại dưới tay một tiểu tử tu vi đưa tới hoàng cấp? Thực lực tiểu tử này còn trên huyết ma, ban nãy tựa hồ còn chưa dốc toàn lực, có khi đấu được với sát hoàng cũng nên. Nhưng ngươi cũng thấy sát hoàng giết huyết ma đơn giản như giết gà. Tiểu tử này dù hơn huyết ma, nhưng chắc không hơn nhiều, đấu với sát hoàng lành ít dữ nhiều. Dù thế nào trận này cũng rất hấp dẫn. Sát hoàng hạ mình khiêu chiến tiểu tử đó thì phải có điểm hơn người Đối thủ của ông ta xưa nay không có hạng vô danh Lão phu bị nhốt ở nhục sơn này mấy trăm năm Không biết rằng đại lục đương kim xuất hiện tuyệt thế kinh tài thế này Thực lực khiến cả sát hoàng cũng đồng lòng Ôi, xem ra chúng ta giả rồi, hậu sinh khả ấy, không phục không được Trong lúc chúng nhân bàn luận, bầu không khí trong trường cũng tăng lên đỉnh điểm Đương nhiên đây là trận đối quyết đỉnh cao của võ nguyên đại lục Không võ hoàng nào có mặt muốn lỡ cơ hội chứng kiến Ngay cả các cao cấp tuần sát sứ bị bắt cũng tỏ vẻ chờ mong trận chiến bạo phát Ta sẽ không nương tay Trường kiếm đẹp đẽ trong tay sát hoàng ngân lên bắn ra mấy đạo kim quang, sức thủ trước Ông ta là Hoàng cấp chí ôn mà không kể gì danh dự xuất thủ trước Việc này với phủ thông võ Hoàng cũng là việc mất mặt Nhưng sát Hoàng không hề cố kỹ chuyện đó Vì ông ta là sát Hoàng Là sát Hoàng độc nhất vô nhị Trong mắt ông ta chỉ có khoái cảm chiến đấu Mọi thứ khác đều không quan trọng Trong mắt Diệp Phong co lại thật nhanh Tốc độ nhanh quá Kim quang trong tích tắc đã đâm đến mấy bộ vì yếu hại như mi tâm tiểu phúc, thực gã kim sắc năng lượng nhỏ nhoi nhưng chứa lực sát thương đáng sợ. Kiếm khí của sát hoàng đã phát huy kim nguyên không gì không phá được đến cực điểm. Gã không dám lấy ngục thân ra chặn kim quang của ông ta, như ý bồng to lớn quay tiếp trước mặt chặn đứng toàn bộ kim quang. Cá rơi run người uy lực của Kim Quang nằm hết ở lực sát thương nhưng lực đạo cũng không kém Hảo binh khí Thấy như ý bồng không hề hấn gì Sát hoàng kinh ngạc khen ngợi Trường kiếm trong tay các hạ hình như cũng không phải phàm vật Diệp Phong cũng mỉm cười đáp Chất liệu rèn kiếm này có một chút tiên thiên kim nguyên Kiếm chiêu xuất ra vì thế vượt xa linh khí phổ thông Ngươi nên cẩn thận Sát Hoàng Ninh Thản Đáp, hỗn Nguyên Võ Tôn, Tác giả Mạo Tử Vũ Tài, Thực Hiện, Huyết Công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 498, Kiếm Trần Lính vượt Vơ, Sơ chu Thần Cung, Vũ Khí Có Đúc Kèm Tiên Thiên Kim Nguyên. Diệp Phong giật mình trả trách gã có cảm giác quen thuộc lạ lùng với kim quang mà sát hoàng thi triển Hóa ra trường kiếm của ông ta có chứa tiên thiên kim nguyên Sát hoàng chi kiếm và chu thần cung có công hiệu tương đồng Trả trách kiếm khí của ông ta lăng lệ không kém gì chu thần tiến Ngươi có vũ khí sánh được với trường kiếm của bản hoàng thì trận này càng thêm thú vị Chiến ý của sát hoàng tăng dần Diệp Phong quả nhiên không khiến ông ta thất vọng Sát Hoàng lại vung kiếm Tốc độ rất bình thường Dù Vũ Hân cũng nhìn rõ hứng thanh kiếm nhắm vào Nhưng Diệp Phong lại có cảm giác không thể tránh né Quanh gã toàn là kiếm khí Lách về hướng nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây của vô biên kiếm khí Nên gã bất động Phòng thủ chặt chẽ tiểu không gian quanh mình Mặc cho kiếm khí vây chặt chung quanh Tuy nhìn bề ngoài gã bị phong tỏa hành động nhưng phòng ngự của gã cũng đạt mức cao nhất. Đồng thời, tứ trọng kim chân nguyên chuyển thành tam trọng thổ chân nguyên, khí tức giảm xuống. Như ý bồng biến màu thành một lớp năng lượng tím đen bao bên ngoài, với tốc độ tầm rãi bất biến sáng mạnh vào kim quang của sát hoàng. Bổng sáng ra từ trung tâm là gã, lực đảo hùng hậu lan khắp bốn phương tám hướng kịch liệt sao phong với kiếm khí bao quanh. Sức mạnh này rất giống với khí trường do thổ nguyên hình thành, khiến mắt sát hoàng sáng lên. Trang. Trường kiếm vải như ý bổng dưỡng gì va nhau, chúng nhân đứng ngoài không nghe thấy ân anh gì, chỉ có tiếng không khó chân động chọc vào tai, vang vọng trong ớt. Vòng gần sóng vàng trói từ vị trí hai người khuyết tán đi như trước, trong vòng mười dặm đều bị năng lượng ảnh hưởng. Vòng gần sóng hàm chứa vô số kiếm quang tàn dư khiến nhiều võ hoàng không kịp chứng, dù có nguyên lực hộ thân thì thân thể vẫn bị rạch nát nhiều chỗ, máu túa ra. Sát hoàng chỉ cảm thấy sức mạnh dao động kinh nhân từ thân kiếm truyền lên tay, dồn vào ngũ tạng lục phủ, bùng. Từ chỗ sát hoàng phát ra chấn ba thân thể ông ta như mũi tên bay lùi hơn 50 trượng Thống khoái Võ khí của ngươi là gì? Sát hoàng tuy chỉ gánh gần nửa dư chấn nhưng cũng khiến ông ta đau đớn tận xương tủy Không biết bao nhiêu năm rồi không biết tới cảm giác đau đớn Ông ta không giận mặt hớn hở Võ khí tại hạ tự sáng tạo Nhất bí Diệp Phong cười có phần miễn cưỡng bề ngoài thì gã bước lùi sát hoàng hơn 50 tửng Nhưng thực lực công kích gã phải hứng chịu vượt xa ông ta Nếu nhục thân gã không đủ trình độ, e rằng vừa rồi đã bị kiếm khí trẻ tan xác. Nghe có vẻ là một môn thổ nguyên võ kỹ, thật ra ngươi tu luyện nguyên lực nào Ông ta nhớ lúc đấu với huyết ma Gã thi triển năng lượng sắc bén giống như kim nguyên, sao lúc đấu với mình lại hồn hậu như thổ nguyên. Tại hạ người song sinh khí hải thổ và kim, thân thể diệp phong khôi phục rất nhanh chân nguyên chảy qua những chỗ đau đớn là hóa giải được thương thí. Nhất bí là do gã kết hợp đặc điểm của thập bát điệp chấn đồn 18 lớp chấn đồng vào một điểm công kích, được thần thông ảo nghĩa của vua võ chân không pháo phù trợ để tạo ra một đòn siêu cấp bản nguyên khí hải quật gã là thổ loại võ khí gã quen thuộc nhất thấu triệt nhất cũng là về thổ nguyên lính vực vì thế mới dựa vào đó là võ khí cơ sở mà sáng tạo ra khí năng kết hợp với vu võ thần thông thuật tuy nhiên muốn thi triển nhất bí cần điều kiện là thổ hệ chân nguyên gã chỉ có thể sử dụng được trong trạng thái tam trọng thần thông biến nhưng uy lực không kém kim chân nguyên tứ trọng thần thông biến xuất toàn lực Như ý bổng có trọng lượng bất phàm tiết hợp với thổ hệ chân nguyên là thích hợp nhất Hóa ra là vậy, trả trách lúc trước huyết ma dùng món đồ chơi đó cũng không hoàn toàn phong bế được thực lực của các hạ Vì các hạ có tới hai khí hải Sát hoàng mỉm cười, trường kiếm lại ngân lên Chỉ tiếc thổ nguyên khí tức của các hạ tựa hồ không bằng kim nguyên bằng không chiêu nhất bí đó đủ trọng thương bản hoàng Sát hoàng còn tiếc nuối hơn gã, nhãn quan của ông ta thấu triệt Nhìn một lần là hiểu rõ thực lực của gã Thực lực của tôn giá khiến Diệp Phong thập phần thán phục trước mắt Tại hạ chỉ là võ tôn tất nhiên không thể sánh với tôn giá Diệp Phong khiêm hư, ngấm ngầm chê trách Ngươi y lớn hiếp nhỏ Ngươi không cần đả kích bản hoàng, bản hoàng hành sự theo sở thích Ta cho rằng ngươi đáng đấu một trận thì ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến Sát hoàng thản nhiên nói Hà cũng chiêu nhất bí ban nãy cho thấy ngươi đã bước đầu nắm được võ hoàng chi cảnh Lại có đủ năng lượng để thi triển Diệp phong biết rõ nhất bí đích xác khiến gã cảm thụ được thổ nguyên khí trường Nhưng gã không phải thổ nguyên tu luyện giả chân chính Thổ nguyên khí trường không phải cảnh giới mà gã theo đuổi Khi các hạ đột phá đến võ hoàng, lão phu không còn tư cách khiêu chiến nữa. Nên không thể lỡ cơ hội này. Lời sát hoàng chấn kinh toàn trường. Mọi võ hoàng tại trường không sao ngờ rằng sát hoàng lại đánh giá Diệp Phong cao như vậy. Chỉ cần đột phá võ hoàng thì ông ta không còn tư cách đấu với gã. Tức là gì thì chỉ cần cường giả nào hiểu rõ sự tích ông ta là biết. Cả đời sát hoàng kinh qua mấy nghìn trận chiến đối thủ được chọn không vì ông ta nắm chắc phần thắng mới khiêu chiến. Ngược lại, phần lớn đối thủ được ông ta chọn đều có thực lực đánh bại thậm chí xếp ít ông ta. Nhưng sát hoàng chưa từng sợ, nhiều lần đứng lên từ tử vong đẩy đối thủ xuống vực sâu không đáy. Nhưng Sát Hoàng chưa từng không biết tự lượng sức đối thủ ông ta chọn đều là người ông ta thấy mình có một tia hy vọng thủ thắng. Nếu đối thủ mạnh đến độ ông ta thấy mình không có mảy may cơ cơ hội thì Sát Hoàng tuyệt đối không tìm đường chết. Lời ông ta vừa nói tiết lộ một thông tin quan trọng, một khi Diệp Phong đột phá đến Võ Hoàng thì Sát Hoàng không còn cơ hội thắng nữa. Thanh niên tên Diệp Phong này có thể với tu vi nhất sai võ hoàng kiến sát hoàng đã đạt tới hoàng cấp điên phong phải cam bái hạ phong. Không thể tin nổi. Nên biết sát hoàng là yêu nghiệt chuyên vượt cấp chiến đấu chẳng hóa ra Diệp Phong còn yêu nghiệt hơn. Dù trận chiến này có kết quả thế nào, cái tên do sẽ khắc sâu vào lòng các võ hoàng cường giả lớp trước, vĩnh viễn không xóa được. Đợi khi họ thoát khỏi ngục sơn quay về võ nguyên đại lục Cái tên đó sẽ vang lừng khắp cửa châu Cẩn thận bản hoàng chuẩn bị xúc toàn lực Sát hoàng không hứng thú gì với phản ứng của người khác Toàn bộ chú ý đều tập trung vào diệp phong Kiếm khí lĩnh vực mở ra Mấy vạn đạo kim quang từ khí trường của ông ta vút lên Bay múa trung quanh hình thành một phi kiếm trận thế cực kỳ đặc biệt Vô số kim quang vây quanh sát hoàng cấp tốt quay tiếp, từ kiếm trần toát lên sát khí sờn người. Nhất bí, cự bổng trong tay Diệp Phong quật ra. Sát hoàng xưa nay nổi danh kiếm khí công kích lăng lệ, nhiều đối thủ không hẳn thực lực kém hơn ông ta nhưng vì bị kiếm khí liên miên bất tuyệt lại uy lực kinh nhân phùn ép liên tục mà gục ngã Phòng ngự là nhược điểm của sát hoàng, từng có khán giả nhận xét nếu đối thủ chống nổi kiếm khí công kích của ông ta đồng thời phản kích đủ độ uy hiếp thì có thể chiến thắng sát hoàng. Chỉ là cường giả như thế chưa xuất hiện. Kiếm khí lĩnh vực sung lên, mấy trăm đạo kiếm khí bay ra, dày đặc vây lý như ý bổng, âm. Diệp phong như đập vào một tấm lưới vàng đàn hồi, lực đạo kinh nhân của chấn ba tiêu tan hết trong kim quang. Lẽ nào các hạ chỉ có bản lĩnh này Sát hoàng lạnh lùng phất tay kiếm khí lính vượt bắn ra mấy nghìn đạo kim quang Như kim sắc hồng lưu đổ tới chiêu này ban nãy đã phá hủy ngũ hành chiến trận Diệp phong không dám chậm trễ Nhanh chóng ngửa tay cầm chu thần cung Đồng thời chân miên lại sôi lên chuyển thành tử kim sắc Tứ trọng thần thông biến Tập quang tiến thúc Đồng dạng là mấy nghìn tia kim quang nghênh đón kiếm khí của sát hoàng. Hai luồng khí thế bàng bạc kinh nhân va nhau trong tích tắc, trường điện xuất hiện một xoáy kim nguyên như sấm sét. Một quả kim sắc cửu cầu xuất hiện ở chính giữa, quay tít giữa hai luồng công kích sát công càng lúc càng lớn. Không ổn. Một số võ hoàng ở gần lập tức căng thẳng hẳn lên, nhanh chóng bắn lùi lại thật xa như con thỏ lao đi. Tiếng xít chói tai vang lên ở chân trời thoáng đẳng. Kim sắc cử cầu nổ tung quang mang che khuất thái dương, khiến tâm thần tất thảy run lên sợ hãi. Sau tiếng nổ là kim nguyên phun lên như núi lửa. Hai đảo năng lượng hung hãn ngang ngửa nhau, điên cuồng phát ra uy lực kinh nhân. Kim sắc năng lượng như hồng thủy khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Khí thế lăng lệ vô vàn, phảng phất không gian cũng bị năng lượng van chạm nhau làm cho cong queo, Soạt, soạt. Dòng kim sắc năng lượng nhanh chóng bắt kịp một bộ phận võ hoàng kình khí lăng lệ hoàn toàn xuyên thấu lĩnh vực của họ, xé tan hộ thể nguyên lực, đồng thời không ít người bị kim quang dày đặt đâm vào thân thể đến tóe máu. Cũng may họ đều là cường giả kinh nghiệm phong phú, ít nhất cũng bảo vệ được nơi yếu hại của mình nên không mất mạng. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 499, Thánh Sứ Xui Xèo. Diệp Phong hứng chịu nhiều nhất luồng năng lượng xung kích lăng lệ do cú va chạm tạo ra. Kim sắc kình khí bay múa mút trời như lưới dao sắc cuốn vào gã, tuy kình khí chỉ là công kích vặt vãnh nhưng lực sát thương không thể coi thường. Bộp, bộp. Diệp Phong tuy phản ứng cực nhanh nhảy lùi lại, nhưng không thể bằng tốc độ của năng lượng xung kích Chân nguyên hộ thể của gã liên tục bị giạch tan kim quang lướt qua người Cơ nhục cứng như bàn thạch cũng lưu lại những vết thương sâu hoắm Máu trào không ngớt Trong tích tắc trên mình Diệp Phong có thêm mấy chục vết thương Có mấy vết mà người ngoại nhìn vào sẽ đánh giá là trọng thương Nếu không ngờ chân nguyên có dung hợp nguyên nguyên lực Năng lực chữa trị vào bảo vệ vượt xa võ giả bình thường thì e gã đã rơi xuống Đau đớn Mọi chỗ trên thân thể đều đau xé tim gan khiến nét mặt gã méo đi Diệp Phong vội thoái lui không biết sát hoàng thế nào Nhưng chắc không khá hơn bao nhiêu Phong ngữ không phải sở trường của ông ta va chạm kinh nhân tồn tại hơn một phút Diệp Phong đã bố chân nguyên hộ về các vết thương Cảm giác đau đớn nhẹ hẳn đi Ngẩng lên nhìn về phía sát hoàng Kim mang chói lóa tan đi ở trên không, một bóng người nhích nhác lộ ra. Kiếm trận lính vực của sát hoàng bị chấn ba xé tơi tả, chỉ còn lại không đầy trăm đạo kim quang mong manh vây quanh mình. Y phục của ông ta cũng tan nát, làn da trắng trẻo gì không ít máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dùng mình nhất là trên đùi sát hoàng có một vết thương sâu đến xương, Huyết nhục bỏ ao lộ ra, nhìn rõ thấy bên trong xương đã gãy làm đôi, nhìn khá thê thảm. Thảm liệt quá. Những người tận mắt thấy cảnh tượng đó đều tỏ vẻ kinh sợ. Đòn toàn lực của Diệp Phong và sát hoàng bất phân thắng bại. Đương nhiên, đó là kết luận của chúng nhân. Thật ra thương thế của Diệp Phong không ảnh hưởng nhiều như của sát hoàng, hơn nữa lại đang từ từ hồi phục. Chỉ với vết thương đó không tạo thành gánh nặng cho Diệp Phong. Nhưng Kim Nguyên tàn sư tràn vào thể nội mới khiến gã khốn khổ. Sát Hoàng thì ngược lại, có kiếm trần lĩnh vực bảo vệ, đã giảm đi tuyệt đại bộ phận Kim Nguyên sung kích. Chỉ là nhục thân ông ta kém xa Diệp Phong nên dù chỉ bị một tia Kim Nguyên chạm phải cũng gây ra tổn thương cực lớn. Kiếm trần lĩnh vực của sát Hoàng quả nhiên đáng sợ. Diệp Phong lại càng yêu nhiệt, có thể đấu ngang với đòn công kích sợn người đó của sát hoàng kim cũng của chắc chắn cũng bất phàm. Sức mạnh của sát hoàng có một phần đến từ cây trường kiếm còn chu thần cung của Diệp Phong tựa hồ không kém hơn. Hai điên phong cường giả của võ nguyên đại lục đối quyết khiến chúng võ hoàng được rửa mắt đồng thời sung kích mạnh mẽ vào tâm thần họ. Họ từng là cường giả đỉnh nhọn hàng đầu võ nguyên đại lục, bình sinh hiếm khi chịu phục ai Dù sau này bị nhốt ở ngục sơn cũng vì thánh sứ xuất thủ hoặc bị ngũ hành chiến trận bắt Trong ý thức của họ, mình vẫn là cường giả bất khả nhất thí là nhân vật đỉnh cao của đại lục Nhưng chứng kiến trận chiến giữa sát hoàng và diệp phong, họ đều cảm thủ sâu sắc mình nhỏ bé Đó là sức mạnh thật sự của hoàng cấp điên phong Thực lực của họ không đáng gì Thần cung được lắm Sát hoàng tựa hồ không để tâm đến thương thế của mình Chỉ dùng nguyên lực phong bế máu không chảy ra Mắt cháy rực chiến ý cuồng nhiệt Cung có danh sương không? Có Cung danh Chu thần Diệp phong và sát hoàng tuy sao chiến sinh tử Nhưng hai bên đều không có sát ý với nhau Hiện tượng này kỳ lạ nhưng lại bình thường chỉ hai người trong cuộc mới hiểu rõ. Chu thần cung. Chu thần cung. Há há há, ha, tên hay. Sát hoàng nhớ mày kiến hô to. Cây kiếm này từ hôm nay cũng có tên. Kiếm xanh. Chu thần. Chu thần kiếm. Sát hoàng chi kiếm xưa nay vô danh Vì ông ta cho rằng cây kiếm này độc nhất vô nhị thiên hạ không vũ khí nào so được Đặt cho nó tục danh là vũ nhục thần kiếm Nhưng giờ có một cây thần cung có thể sánh ngang Lại cùng là kim nguyên thần khí tề sanh với thần cung không nhục đến cây kiếm Sát hoàng tiện bối trận này coi như hòa được không Chi bằng chúng ta tạm dừng tay Diệp phong kiến nghị tham dò Thắng bại chỉ được quyết định khi một bên thật sự ngã xuống. Trừ phi chúng ta đồng thời giết chết đối phương bằng không tuyệt đối không có chuyện hóa nhau. Sát hoàng là cuồng nhân chiến đấu thật sự. Chính nhờ vào dục vọng chiến đấu điên cuồng đó mà ông ta từng bước một chiến thắng địch nhân thực lực hơn mình, sau cùng tạo thành uy danh vô thượng. Sát hoàng. Về điểm này dù Diệp Phong từng kinh qua mấy lần sinh tử chiến đấu cũng tự thẹn không bằng Tuy trận chiến này tiếp tục sẽ rất có lợi cho gã Nhưng từ đáy lòng gã không nắm chắc phần thắng tí nào Vì gã đối diện với sát hoàng cuồng nhân coi chiến đấu là sinh mệnh Tiếp ta một chiêu nữa Kiếm phệ hư không Hai tay sát hoàng không hề tổn thương vì năng lượng lúc trước Với ông ta chỉ cần còn hai tay là còn có thể tái chiến Kiếm trận lính vượt lại vận chuyển kim sắc quang kiếm vây quanh Ông ta liên tục ngưng kết khí thế lại tăng lên Diệp Phong chỉ biết cười nhăn nhó Đối phương bức bách thế này buộc gã phải đấu Xem ra trừ đánh cho sát hoàng không thể cử động được nữa Không thì chiến đấu của nhân này không bao giờ ngừng tay Đánh cho sát hoàng không thể tái chiến được nữa nào có dễ Kiếm khí trên không tụ tập lại trên không Nhìn vạn đạo kim quang liên tục thu lại Ngưng thành một cây kim kiếm khổng lồ trên đầu sát hoàng Kim kiếm dài mấy chục thước Mũi kiếm vươn lên mây xanh Kim quang vạn trưởng khiến tất cả khán giả không mở được mắt Khí thế kinh thiên phảng phất nuốt trưởng Tất cả trùm kín mấy chục sầm vuông Mọi người tại trường đều dùng mình Từ kiếm này không đơn giản là vô số kiếm quang hợp lại như kiếm chiêu lúc trước mà chân chính là ngưng kết kiếm khí thành một thể, uy lực kinh thiên. Nhát kiếm này chém xuống, dù diệp phong chân nguyên hồn hậu, xương đồng ra sắt cũng e là khó chống nổi. Ngay lúc gã sẵn sàng chờ đợi chu thần cung cũng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng thì biến cố xảy ra. ầm Cửa ngục sơn nổ vang, một bóng người loạn troảng lao vào. Thánh sứ, cao cấp tuần sát sứ của ngục sơn nhận ra thân ảnh đó, lạc giọng kêu lên. Hỏa thánh sứ đại nhân, cuối cùng ngài cũng về. Thánh sứ đã về thì bảo loạn và phiền phức cũng sẽ tiêu tan. Mọi ngục sơn tuần sát sứ đều hoan hỉ đến phát cuồng Nhưng họ lập tức nhận ra điểm khác thường. Hỏa thánh sứ y phục tơi tả, dáng vẻ nít nhác Một canh tay rũ xuống như đắc tàn phế, khóe miệng còn liên tục dì máu cơ hồ thủ thương cực nặng. Bất quá khí thế hùng hậu từ thể nội lão phát ra nói lên lão là thánh giai hằng thật giá thật. Diệp Phong nghe toán tuần sát sứ kinh hô thì giật mình. Nếu thánh sứ quay về thì sư phụ và yêu điện thế nào rồi? Hỏa thánh sứ trọng thương chứng minh hai bên đã giao đấu rất thảm liệt, sư phụ có sao không? Diệp phong lòng như lửa đốt, sát hoàng tựa hồ cũng nhìn ra, không nhân cơ hội phát động công kích. Ông ta muốn được đối quyết ôm bằng chứ không chỉ là thắng lợi. Thật ra là chuyện gì? Hỏa thánh sứ xông vào ngục sơn xong thì kinh ngạc trước tình hình hỗn loạn trước mắt. Ngục sơn từ lúc nào đã thành lạc viên của tù phạm. Còn tuần sát sứ được thánh địa phái xuống hình như đã bị chế phục. Thánh sứ vốn đang giận đầy mình, lập tức đại phát lôi đình, tuy lão thủ thương nhưng khí thế phát ra vẫn không võ hoàng nào tại trường chống nổi. Bọn khốn các ngươi dám nhân lúc bọn ta không có mặt mà gây chuyện đại nghịch bất đạo Các ngươi muốn chết hả? Chúng võ hoàng kinh hãi trước mặt thánh sai họ hoàn toàn không thể kháng cự, dù thánh sai đã trọng thương cũng vậy. Lúc đó thánh sứ mới quét mắt nhìn khắp toàn trường. Lúc thấy Diệp Phong và lớp dự dị chân nguyên tím sấm bao quanh người gã thì con ngươi chợt mở lớn, mắt đầy oán hận cùng niềm oán hận khắc cốt minh tâm. Ngươi, ngươi và yêu điện. Hỏa Thánh Sứ chỉ vào Diệp Phong tay run lên, lưới liếu lại. Ánh mắt gã lạnh đi, sát cơ bừng lên. Sư phụ nhất định bị bức phải thi triển thần thông biến thánh sứ vì thế mới phát sắc điểm tương tự giữa gã và yêu vương Nếu bị thánh sứ bắt được truy cứu thân phận thì gã coi như xong Tuy gã không biết hỏa thánh sứ trải qua việc gì tại yêu điện bốn thánh sứ kia hiện ở đâu Nhưng phải tiên hạ thủ vi cường Tập quang tiến thúc Chu thần cung đã sẵn sàng từ lâu chỉ là mục tiêu không phải sát hoàng mà là hỏa nguyên thánh sứ trên không. Kim Nguyên Quang chủ vút tới hỏa thánh sứ nào kịp nói gì cuốn cuồng dùng một tay viết thành thủ ấn quát khẽ. Thánh ấn Hỏa ấn hùng mạnh bay ra, diệu võ dương uy một chốc trên không rồi mới chụp lấy tiến thúc và nhau giữ rồi. Tiến thúc của Diệp Phong tan biến thì đồng thời hỏa ấn của thánh sứ cũng sơ sát. Không còn khí tức kinh nhân như lúc đầu Coi bồng Thân hình do không biết từ lúc nào đã xen sau lưng thánh sứ Như ý bổng giáng xuống lĩnh vực mà lão chưa kịp thi triển hoàn toàn Sau tiếng nổ rền trời Hỏa thánh sứ lún xuống đất một cách thê thảm